nguyên biêu liên tục xua tay cười nói tiểu huynh đệ nói đùa chỉ cần là vàng thì nhất định sẽ sáng lên ha ha với tư chất và thiên phú của tiểu huynh đệ thì bất kể thế nào cũng sẽ có một ngày trở nên nổi bật lao phu bất quá chỉ là trợ giúp chút lực mà thôi doanh thửa phong chỉ hơi c ư ờ i nhưng không hề giải thích hắn ôm q u y ề n thi lễ chào nguyên biêu rồi mới ly khai khỏi bích thủy huyện mà sau khi hắn rời đi nguyên biêu hưng phấn xoa xoa hai tay lại với nhau lão biết kể từ hôm nay trở đi bản thân với vị thiếu niên thiên phú linh sư này mới xem như chân chính kết bạn chỉ cần ngày sau không ngừng gặp gỡ chậm rãi bồi dưỡng giao tình như vậy chờ tới lúc hắn lớn lên có thể rèn được sư cấp linh khí thì cũng là lúc càng nghĩ gương mặt béo phì của nguyên b i u càng cười không thể khép m i ệ n g được hai cái chân nung núc thì không ngừng rung lên mười chín doanh t h ừ a phong rời khỏi bích thủy huyện về tới nhà mình sau khi gặp mặt nói chuyện với phụ mẫu một lúc hắn mới cầm theo hai bộ áo giáp và đại đao đi về phía trương phủ trâm ngọc kỳ sớm đã sai người chuẩn bị cho doanh thừa phong một gian phòng bởi vì đây là chỗ hắn s ắ p ở cho nên cô nàng tự mình dẫn người quét dọn bố trí cho thỏa đáng tất cả tôi tớ trong trương gia đều hiểu rõ vị đệ tử lao gia mới thu nhận này có thể ngày sau sẽ trở thành cô gia của bọn họ trở thành người thừa kế toàn bộ sản nghiệp trương gia đã là tiểu chủ nhân tương lai thì đám hạ nhân không ai dám coi thường đều vì hắn mà tận lực chuẩn bị phòng chẳng qua hiện giờ doanh thừa phong cũng không có ý hưởng thụ trong đầu đối với hắn mà nói thì tu luyện linh đạo mới là chuyện hắn hứng thú nhất trước mắt hắn đi tới phòng của mình không để ý tới ánh mắt như đang khoe thành tích của trầm ngọc kỳ hắn chỉ liếc qua một cái sau khi hài lòng gật đầu thì lôi kéo nàng đi tới gặp trương minh vân trong lòng trầm ngọc kỳ thoáng có chút mất mát nhưng khi nhìn thấy doanh t h ử a p h ò n g cầu tiến như thế thì trong chút tức giận cũng có chút vui mừng trương minh vân sau một lúc kiểm tra hai bộ khôi giáp và đại đao trong g i ư ờ n g hơn nữa còn biết được buổi chiều mai nhóm binh khí và phòng cụ có phẩm chất tương tự sẽ được đưa đến thì cũng có chút kinh ngạc mấy thứ này ở trong mắt hắn tuy rằng không tính là cái gì chân quý nhưng chúng nó nếu có thể khắc được đồ án linh văn hơn nữa chịu được quán chú linh lực thì tự nhiên đều là tinh phẩm bích t h ủ y huyền mặc dù là một thế lực lớn nhưng muốn nói một cái chi nhánh có thể bất cứ lúc nào cũng tùy lúc chuẩn bị chữ lượng nhiều như vậy thì không có khả năng đưa ánh mắt dò xét doanh thừa p h ò n g nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn hiện một ý cười trương minh vân khẽ lắc đầu t i ể u gia hỏa này cũng có không tí bí mật đi chẳng qua chỉ cần doanh thừa phong có thể trong thời gian ngắn tạo dựng cơ sở như vậy những việc vụn vặt này hắn cũng không có hứng thú hỏi t ừ trên người lấy ra một cái hộp ngọc trương minh vân nói thừa phong ngươi gọi ta một tiếng sư phụ như vậy vị sư phụ như ta tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị cho ngươi ít lễ gặp mặt chút đồ vật này ngươi hãy nhận lấy đi doanh thừa phong vội và n g nói sư phụ ngài lần trước đã tặng đệ tử cái tụ linh bàn rồi vô công bất thụ đ ộ n g đệ tử sao dám tiếp tục nhận đồ của người trương minh vân bật cười nói không sao đây là vật vi sư tạng ngươi cứ nhận lấy đi doanh thừa phong lúc này mới tiến lên một bước đưa tay nhận lấy chiếc hộp ngọc trâm ngọc kỳ ở bên cạnh thúc giục nói thừa phong mở ra xem đó là cái gì doanh thừa phong ư n g tiếng mở chiếc hộp ngọc ra ánh mắt không khỏi sáng ngời lên ở trong hộp ngọc không ngờ lại đặt một chiếc châm dài cây châm toàn một màu đen tuyển khi cầm nó vào trong tay không ngờ lại cảm nhận được chút ôn hòa hơn nữa cây châm dài nho nhỏ này không ngờ lại nặng bằng với một thanh truy thủ cầm trong tay có chút nặng nghề doanh thừa phong tuy rằng nhận thức được cây châm dài này được chế tạo bằng vật liệu gì nhưng hắn lại biết nó rất quý b á u a trâm ngọc kỳ khe kinh hô một tiếng nàng dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình ánh mắt không che giấu được vẻ kinh ngạc doanh thừa phong nghi hoặc nhìn trâm ngọc kỳ cũng nhẹ nhàng gật đầu với hắn nói đây là minh linh trâm mà cậu vẫn dùng hôm nay không ngờ lại ban cho ngươi ngươi còn không mau nói lời cảm ơn trong lòng doanh thừa phong thoáng giật mình thân phận của trương minh vân đại sư tương đối cao ngay cả phong hướng đại sư đối với hắn cũng có vài phần tán thưởng minh linh trâm do trương minh vân sử dụng hẳn cũng phải là một loại cao cấp nhưng hôm nay không ngờ lại tặng cho doanh thừa phong phần tình ý này quả thực cũng không nhẹ hắn ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói sư phụ ngài trương minh vân khoát tay chặn lại cắt đứt lời hắn nói thừa phong chiếc châm này đã theo ta mấy chục năm là bảo vật chân quý nhất trong lòng ta ngươi cũng biết vì sao vi sư lại trao nó cho ngươi doanh thừa phong suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng đậy nắp hộp ngọc lại thi lễ nói sư phụ yên tâm ngày sau đệ tử kế thừa y b á t của ngài sẽ đem linh đạo phát dương quang đại tuyệt đối không làm cho ngài phải hổ thẹn trên mặt trương minh vân lộ ra nụ cười thỏa mãn nói ngươi biết thế là tốt đi đi hãy tu luyện cho tốt v i sư muốn nhìn xem trong một trăm bộ binh khí phòng h ộ ngươi có thể thuận lợi hoàn thành mấy bộ doanh t h ừ a phong ứng tiếng cầm hộp ngọc rời đi trâm ngọc kỳ cười hì hì tiến lên kéo ống tay áo của cậu nói cậu biểu hiện của hắn thế nào trương minh vân c ư ờ i như có như không nhìn cô cháu nói rất tốt lão phu mấy chục năm khổ tu linh đạo hiện nay cuối cùng cũng có một tên đồ đệ coi như là ông trời có mắt ha ha ngọc kỳ điều này phải cảm ơn cháu a chương một trăm linh ba linh khí minh linh trâm bước nhanh về tới phòng mình doanh thừa phong đóng cửa lại lấy ra hai bộ khôi giáp và đại đao trong lòng hắn thầm nghĩ trí linh phân tích chúng nghĩ ra đồ án linh văn tốt nhất đi được trí linh nhường tiếng lập tức điên cuồng tính toán trí linh một khi bắt đầu tính toán chân khí trong cơ thể doanh thừa phong lập tức bắt đầu tiêu hao không ngừng vào thời điểm tu vi chân khí vẫn là nhất tầng khi trí linh phải toàn lực tính toán phải chịu rất nhiều ràng buộc nhưng hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới thất tầng so với trước kia thì giống như mộ trời một vực căn bản không thể so sánh cho nên đối với chút tiêu hao chân khí này hắn cũng không cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào phẩm chất của chiếc áo giáp và thanh đại đao này gần như có thể quán t r ú công kích chi lực bình thường nhất và phòng ngự chi lực cho nên c á c đồ án linh văn lên chúng đều là những loại cố định không hề thay đổi chẳng qua tuy đồ án linh văn phải cố định nhưng về bố cục chỉnh thể vẫn có thể khác nhau một ít bởi vì những binh khí và áo giáp này không phải là thành quả do máy móc tạo thành mà chính là thành phẩm làm thủ công cho dù xuất phát từ tay một người thì ngoại hình binh khí và phòng cụ tuyệt đối không thể hoàn toàn giống nhau huống chi nguyên mưu cung cấp binh khí và phòng cụ tuyệt đối không có khả năng xuất phát từ tay một người tượng sư học đồ bình thường tuy rằng có thể khắc linh văn lên đồ vật nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào đồ án linh văn có sẵn mà thôi về phân bố cục chỉnh thể linh văn cũng không phải chuyện mà bọn họ có thể tính toán mà bố cục chỉnh thể đồ án linh văn trên binh khí và phòng cụ không thể bỏ qua sau khi quán linh thành công sẽ là điểm mấu chốt để xác định phẩm chất của linh khí tốt hay xấu bố cục linh văn hợp lý có thể làm cho h uy lực của binh khí và phòng cụ phát huy tới cực hạn cũng có thể dẫn dắt liên kết với cố lực lượng thần bí ở trong hư không thời điểm trương minh vân giao nhiệm vụ cho doanh thừa phong chỉ là muốn hắn có được cơ sở vững chắc nhất nhưng doanh thửa phong đối với yêu cầu bản thân mình cũng cực kỳ nghiêm khắc hắn theo đuổi không chỉ là số lượng mà còn cần tới chất lượng phàm là những binh khí phong cụ xuất ra từ tay hắn đều phải là tinh phẩm trong các mặt hàng cùng loại l ặ n g lặng chờ đợi sau một nén nhang thanh âm trí linh vang lên ta đã tính toán xong chỉnh thể bố cục như vậy mới có thể đem uy lực lớn nhất của bộ áo giáp phóng thích ra ngoài doanh thửa phong hơi khép hở hai mắt lại trong đầu lập tức hiện lên một bộ đồ án kỳ diệu ở trong không gian tưởng tượng của hắn một kiện áo giáp nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung tiếp theo đó là một chiếc minh linh châm bóng hiện ra từ trên chiếc châm không ngừng lóe lên những luồng bạch quang ổn định khi doanh thừa phong nhìn thấy luồng bạch quang này thì trong lòng không khỏi có cảm giác dở khóc dở cười bởi vì luồng bạch quang này thật sự quá mức n g ư ơ n g thật đừng nói là tu vi thất tầng chân khi của hắn không thể làm được cho dù là doanh lợi đức cũng không có khả năng đối với hắn mà nói đây cũng chỉ có ở trong không gian thần kỳ do trí linh sáng tạo ra mới có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của bạch quang chiếc châm không chút do dự hạ xuống nhanh chóng di chuyển ở trên chiếc khải giáp từng chỗ nông sâu không giống nhau những đường nét tinh tế dần xuất hiện trên chiếc khải giáp chúng giống như một bức tranh đẹp tuyệt vời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của doanh thừa phong lên trên đó không biết thời gian trôi qua bao lâu minh linh châm bên trong không gian nao vực của doanh thừa phong cuối cùng đã ngừng lại mà đồ án linh văn ở trên khải giáp cũng được hoàn tất bộ đồ án linh văn này cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ chỉ là đồ án phòng ngự linh văn bình thường mà thôi nhưng bởi vì bố cục hợp lý đạt tới cực hạn cho nên nhìn về chỉnh thể nó có vẻ dị thường thoải mái và đẹp mắt giống như hai cái bức tranh do hai người vẽ một cái do học sinh tiểu học vẽ mặc dù cũng có thể gọi là tranh vẽ nhưng so với họa sĩ chân chính thì nó lại khác nhau một trời một vực trí linh vì sao lại phân phối như thế doanh thừa phong trầm giọng hỏi nếu như là trước kia vào thời điểm doanh thừa phong không có lực lượng tinh thần hắn tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này bởi vì cho dù hắn hiểu được mấy thứ này thì cũng vô pháp chân chính nắm giữ được linh đạo nhưng hiện giờ lại khác hắn chẳng những có được lực lượng tinh thần cường đại hơn nữa c ố lực lượng này cũng không giống với người thường được phong h ư n g và trương minh vân cực kỳ coi trọng ngày sau tiềm lực phát triển của hắn ở trên linh đạo có không gian rất lớn cho nên hắn mới muốn mình hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này bởi vì chính thể trí Chí linh lập tức không chút hối hận giải thích cho hắn có lẽ bởi vì trí linh học tập tri thức linh đạo đã lâu hơn nữa còn có chút thành tựu thế nhưng lại không thể chân chính cùng với người khác giao lưu cho nên một khi doanh thừa phong biểu hiện hứng thú với phương diện này nó lập tức thao thao bất tuyệt giảng giải lại nhìn bộ dạng của nó dường như chỉ hận không thể đem toàn bộ tri thức mà nó biết truyền thụ cho doanh thừa phong lẳng lặng lắng nghe phàm là những chỗ không hiểu doanh thừa phong đều đưa ra câu hỏi mà trí linh lại không hề cảm thấy mất kiên nhất giải thích tất cả những thắc mắc này hơn nữa khi nó giải thích Ở trong đầu doanh thừa phong chậm ũ n đồng g t ờ lời người i hiện phối Dưới phối với giải Linh đối ghi sinh Linh mới có thể dùng loại phương pháp này để giảng giải, ngoại trừ nó ra thì dù là Trương Minh cũng thích của có cho khắc Cũng chỉ có có cũng được hình ảnh hình ảnh những dàng nhớ, hơn trong mệnh như dùng phương này nó Trương xuất tuyệt sâu đầu. Trí thì thể ta Trí thể trừ hợp. hợp pháp thì hay Phong dễ dù vào Vân làm lạ là ra để kỳ rãi gật đầu trí linh mặc dù trải qua tiến hóa trở thành một sinh mệnh thần kỳ nhưng căn nguyên của nó vẫn là một cỗ máy móc cho cầu thân nên bản lên yêu đối với tới một lúc lâu sau doanh thừa phong mở mắt ra hắn lấy từ trong người ra một cái hộp ngọc hắn cẩn thận lấy chiếc minh linh châm do trương minh vân tặng ra cây minh linh châm này hoàn toàn khác với cây mà chú doanh lợi đức hắn tặng cho k h ô nhưng g c ỉ về chiều dài và vào chiều nhiều. khác chủ chính cầm chiếc châm tức nhau, hơn nhau Khi minh linh châm này vào trong tay, Doanh Thừa Phong dài kiểu tài liệu yếu dáng mà là này kém trong nhận tay, cảm lập rất đ ợ c sự ô hòa, cho làm o t r n lòng người hiện ta xuất c ả mà giác dung. ngưng trọng, luồng trong cơ thể doanh thừa Phong chuyển sang hơi chiếc minh linh châm. Của tôi trái tim Ánh chịu có chân cơ chuyển châm. Chuyển của dễ Doanh khó thể hình khí thể Thừa Nhưng mắt trở một từ nẹt. nên đen ám m đú ngay giờ phút này doanh thừa phong phát hiện một chuyện rất kinh ngạc minh linh châm phát sáng lên cũng không phải chỉ có mỗi đầu châm sáng lên mà toàn bộ chiếc minh linh t r â m đều tỏa ra ánh sáng mà đạo hòa quang thần kỳ này sau khi bao phủ lấy minh linh t r â m thì từ trên đó lập tức phóng xuất ra từng đạo lực lượng kỳ dị loại lực lượng này ở mặt trên minh linh t r â m hội tụ lại thành một đồ án hết sức hấp dẫn linh t r â m doanh thừa phong bật miệng kêu lên khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống minh linh t r â m thì đã khác hẳn lúc trước hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao khi trương minh vân đem minh linh t r â m tặng cho hắn thì trầm ngọc kỳ lại kinh ngạc như thế hóa ra đây cũng không phải là một cây minh linh trâm bình thường cũng không chỉ là vật tượng t r ư n g cho hắn kế thừa y bắt của trương minh vân nó không ngờ lại là một kiện linh khí hơn nữa còn dùng một loại thủ pháp cực đoan để luyện chế thành linh khí ở mặt ngoài của nó cũng không có khắc đồ án linh văn nào nếu như không dung nhập chân khí vào bên trong thì ngoại trừ nó có chất liệu đặc thù thì căn bản không thể phát hiện ra đây là một kiện linh khí doanh thừa phong hít sâu một hơi hắn đem lực chú ý của mình rời sang chỗ khác cẩn thận dò xét đồ án thần bí quanh quẩn quanh minh linh trâm đồ án này phức tạp vô cùng nó nối liền với nhau tạo thành một thể căn bản không nhìn ra được điểm cuối cùng và điểm kết thúc nếu là người khác sợ rằng dù tiêu hao hết chân khí cũng không thể nhìn ra được điều gì trong đó nhưng doanh thừa phong thì lại khác khi hắn liếc mắt nhìn qua trí linh ở trong nao vực cũng bắt đầu đem đồ án này ghi chép lại đương nhiên đây cũng mới chỉ là ghi chép mà thôi muốn phân tích và phục chế thì còn phải tiêu hao một đoạn thời gian dài khẽ thở ra một hơi doanh thừa phong thu liêm tâm thần cảm ứng chân khí vận hành sau một lát luồng bạch quang trên minh linh trâm dần tập trung ở đầu t r â m biến thành một đạo bạch quang dày đặc hai hàng lông mày doanh t h ử a phong hơi nhúng lên ánh mắt hắn khó che giấu được một tia kinh ngạc bởi vì giờ phút này hắn sử dụng chân khí cũng không nhiều chỉ k h ô n g chế ở mức lục tầng chân khí mà thôi nhưng mà khi chân khí tiến vào trong minh linh trâm lập tức kích phát lực lượng trong linh văn cỗ lực lượng này khi được chân khí kích phát ra nó đồng thời hút thêm một loại linh lực thần kỳ ở trong hư không chân khí linh lực kết hợp làm một t r ò nên n mới có thể ở đầu m ũ i châm ngưng tụ ra tầng bạch quang dày đặc như thế doanh t h ừ a phong có một loại cảm giác luồng bạch quang dày đặc này so với lúc hắn sử dụng thất tầng chân khí để khống chế minh linh châm bình thường vẫn còn mạnh hơn một bậc không có lẽ không chỉ là một bậc mà phải là hai ba bậc cũng không biết chừng linh khí đây là chỗ tốt của linh khí thứ này tác dụng không chỉ thể hiện ở trên binh khí và phòng cụ ngay cả vật phẩm đặc thù như minh linh châm không ngờ cũng có thể khắc đồ án linh văn dung nhập linh tính đáy long doanh thừa phong không khỏi cảm thán linh đạo quả nhiên giống như khoa học kỹ thuật ở kiếp trước của hắn bao quát toàn bộ xã hội nhân loại tinh thần lực lượng phóng thích ra dung nhập vào lồn u g bạch quang trên đầu núi trâm cổ tay hắn bắt đầu hơi run run từng đạo hoa văn thần kỳ hiện ra trên chiếc khải giáp có lẽ bởi vì doanh thừa phong hiện giờ tu vi chân khí đã hơn xa lúc trước cũng có lẽ bởi vì doanh thừa phong có một chiếc linh khí minh linh trâm cho nên hắn trong lúc khắc linh văn lên chiếc khải giáp không ngờ lại chẳng đình chỉ lấy một lần mà hoàn toàn dựa theo đồ án trí linh thiết kế không hề có chút sai biệt nào khắt lên khi hắn thu hồi minh linh trâm linh văn trên bộ khải giáp cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng chân khí ẩn chứa bên trong đi tiêu tán đi thì nó mới dần biến mất doanh thửa phong hài lòng nhìn kiệt tác của mình trong lòng hơi động ngẩng đầu lên cười nói ngọc kỳ vào đi chương một trăm lẻ bốn chịu thiệt c ử a mở ra một đạo thân ảnh xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào đây đúng là trầm ngọc kỳ vẻ mặt nàng có chút quái lạ nói thừa phong sư đệ làm sao ngươi biết là ta ở ngoài cửa doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ngọc kỳ sư muội vi huynh trên thông thiên văn dưới tường địa lý chỉ cần tính toán một chút là biết sư muội đang ở ngoài cửa hai hàng lông mày trầm ngọc kỳ hơi nhữ lại nàng khinh thường nói cái gì chứ không phải là ta vừa phát ra chút thanh âm cho nên mới bị ngươi nghe thấy sao h ừ ngươi chẳng qua là đoán được thôi sắc mặt doanh thừa phong đột nhiên trở nên ngưng trọng hắn lập tức thản nhiên nói ngọc kỳ ta đúng là nghe được một chút thanh âm nhưng bởi vì thanh âm này do nàng tạo ra cho nên ta mới nghe được thôi trâm ngọc kỳ thoáng giật mình gương mặt nàng hơi đỏ hứng lên doanh thửa phong tuy rằng không nói là mình khắc cốt ghi tâm nhưng hắn biểu đạt ý tứ cũng tương đương như thế trong phòng thoáng trở nên yên tĩnh cả không gian tràn ngập không khí mờ ám trong lòng doanh thửa phong vui mừng vô cùng hắn đứng lên đang định ôm lấy mỹ nữ vào lòng nhưng trầm ngọc kỳ dường như đoán ra được suy nghĩ của hắn cho nên cả người nhanh chóng lui về phía sau đồng thời nói sư đệ cậu nói ngươi mau t r o n g quán linh một chiếc áo giáp rồi đem qua cho cậu xem trong lòng doanh thừa phong thoáng d ù n g mình nếu như trương minh vân đã phân phó hơn nữa bản thân còn ở trong trương phủ thì hắn không thể kéo dài thời gian khẽ gật đầu ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống chiếc khải giáp vừa khắc xong linh văn nhìn thấy doanh thừa phong chuyển ánh mắt tràn ngập tính xâm lược đi trâm ngọc kỳ thoáng thở vào một hơi nhẹ nhõm nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút tiếc nuối và không căm lòng hai má hơn đỏ lên nàng vội vã thu hồi lại tâm tư của mình phóng xuất ra một tia tinh thần lực nho nhỏ tiếp xúc với chiếc khải giáp trên bàn a ba trâm ngọc kỳ đột nhiên kinh hô lên một tiếng ánh mắt lóe lên tia quang mang kỳ dị sư m ộ i làm sao vậy doanh thừa phong kinh ngạc hỏi trâm ngọc kỳ hơi lắc đầu nói không có gì ta chỉ cảm thấy được đồ án linh văn trên chiếc khải giáp này rất rất hài hòa tuổi của nàng dù sao cũng không lớn tuy rằng thiên phú hơn người nhưng kinh nghiệm lại thiếu hụt rất nhiều cho nên nàng không thể nhìn ra bộ đồ án linh văn này đã gần tiếp cận tới mức hoà n mỹ mà chỉ cảm giác được bộ đồ án này giống như có ma lực khó hiểu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng doanh thừa phong mỉm cười nói ở trên bộ khải giáp này ta dụng tâm khắc nên tạo thành như thế cũng là chuyện đương nhiên trâm ngọc kỳ thoáng tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái thầm nghĩ trong lòng chưa thấy qua một người nào tự cao tự đại như vậy Trăng trong Thừa lòng hắn đối với những lời nói của Doanh、thừa、Phong cũng qua của ở lời đối với kỳ h xích, hơi có chút ngạo vì hắn. Doanh Thừa Phong phòng chi thạch, khi hắn cho hắn ô n ngược còn ngạo trong lòng ngực lấy ra một viên ngự Nguyên nguyên g giác có cảm có trước một bài lại kiêu rời đi, Điêu tài liệu. bộ là đưa lấy từ k vì ra đây đã thật doanh thừa phong cũng không cần sử dụng linh tính lực lượng trong phong linh thạch mà có thể hoàn toàn nhờ vào trí linh dùng chân khí mô phỏng thành linh tính của phòng ngự chi lực nhưng mà chuyện này thật sự quá mức kinh thế hai tục ngay cả khi ở trước mặt trầm ngọc kỳ hắn cũng tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện này hít sâu một hơi doanh t h ừ a phong tập trung toàn bộ tinh thần lại bắt đầu quán linh từ một mặt ý nghĩa nào đó đây là lần đầu tiên hắn dùng tinh thần lực lượng chân chính của mình để quán linh đương nhiên nếu ở trong não vực đã có sinh vật thần kỳ như trí linh hắn tuyệt đối sẽ không cho mình là kẻ thanh cao chỉ có điều tại thời điểm trí linh dùng chân khí chuyển hóa thành lực lượng khác tinh thần lực của hắn cũng đồng thời dung nhập vào trong đó cảm thụ được một quá trình tuyệt vời nhất vô hình chung tinh thần lực lượng tràn ngập trong hư không rất nhanh đã đi tới trên phòng ngự chi thạch tinh thần lực lượng của doanh thừa phong dưới sự trợ giúp của trí linh nhanh chóng tiến hành điều chỉnh rất nhỏ loại điều chỉnh này tuy rằng cảm giác cũng không lớn nhưng nó là quá trình rất trọng yếu chỉ một lát sau lực lượng bên trong phòng ngự chi thạch đã bị tinh thần lực lượng của hắn dẫn động hơn nữa còn bắt đầu trở nên linh hoạt tuy rằng đây là lần đầu tiên tinh thần lực lượng của doanh thừa phong gặp phải tình huống này nhưng đối với trí linh mà nói thì giống như một thói quen vậy doanh thửa phong đem phòng ngự chi thạch đặt lên trên điểm bắt đầu đồ án linh văn của bộ khải giáp ngay sau đó một luồng hào quang màu trắng mà mắt thường có thể thấy được từ trên viên phòng ngự chi thạch phát sáng lên hơn nữa nó giống như một căn bệnh lây lan rất nhanh đã tràn sang tới bộ khải giáp lực lượng linh tính trong phòng ngự chi thạch rất nhanh chuyển sang mà hào quang trên bộ khải giáp càng lúc lại càng thịnh thậm chí còn đạt tới mức trói mắt ước chừng sau một nén nhang bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ bụt theo đó phòng ngự chi thạch trong tay doanh thừa phong vỡ vụn ra hơn nữa rất nhanh hóa thành bột phấn rơi tán loạn d ư ớ i sản doanh thừa phong mở hai mắt ra c a u mày nói thiệt rồi thiệt rồi ánh mắt trầm ngọc kỳ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc nàng mặc dù từ miệng của cậu biết được doanh thừa phong có thiên phú quán linh rất cao nhưng mà dựa theo tưởng tượng của nàng doanh thừa phong dù có thể quán linh thì quá trình đó nhất định sẽ gian nan vô cùng dù sao quán linh cũng không thể dễ dàng nắm giữ cho dù là nàng từng được cậu khen là thiên tài thì cũng phải sau một thời gian dài khổ luyện mới nắm giữ được quán linh thuật tuy nhiên khi nhìn thấy quá trình doanh thừa phong quán linh suy nghĩ lập tức lại chuyển biến long trời lở đất tên quái thai doanh thừa phong này không ngờ lại dễ dàng dùng tinh thần lực lượng dẫn dắt linh tính lực lượng bên trong phong linh thạch ra như thế đã như vậy tinh thần của t r ầ m ngọc kỳ lại dễ dàng cảm ứng thấy cỗ lực lượng này còn dùng trạng thái rất hài hòa tự nhiên dung nhập vào trong bộ áo giáp toàn bộ quá trình giống như nước chạy thành sông không một chút khó khăn miễn cưỡng nhìn bộ dạng này thì dường như doanh thừa phong không phải là một người vừa mới bước vào linh đạo mà chính là đại cao thủ đã tu luyện linh đạo mấy trăm năm lúc này nghe thấy doanh thừa phong tức giật nói ra mấy tiếng nàng mới từ trong trạng thái kinh hãi giật mình tỉnh lại nhẹ nhàng vỗ lên trán một cái nàng thầm nghĩ trong lòng đây thật s ự là quái thai một quái thai không theo lẽ thưởng chuyện kinh người hắn làm còn thiếu sao bản thân sao phải vì việc này mà kinh ngạc khẽ b ố i môi n à n g làm bộ dạng khinh thường nói cái gì mà thiệt doanh thừa phong chỉ vào đống bột phấn ở trên mặt đất nói phỏng đoán lúc trước của ta hoàn toàn sai lầm vốn nghĩ chỉ cần dùng một viên phòng ngự chi thạch là đủ cho một chiếc áo giáp nhưng mà linh tính trong phòng ngự chi thạch hiện giờ đã sử dụng toàn bộ vậy mà vẫn chỉ lấp đầy một nửa đồ án linh văn ai hắn lắc đầu vẻ mặt hơi lộ ra sự đau đớn nói xem ra phải cần hai viên phòng ngự chi thạch mới được lần buôn bán này thực sự không có lợi a trâm ngọc kỳ t r ợ tròn mắt nàng vốn nghĩ rằng bất kể doanh thừa phong làm chuyện đáng kinh ngạc thế nào thì mình cũng phải thờ ơ nhưng mà khi nghe thấy lời oán thán của hắn thì nàng vẫn không thể giữ bình tĩnh được ngươi nói là linh tính lực lượng trong phòng ngự chi thạch lại không đủ để làm đầy đồ án linh văn một chiếc áo giáp À đúng là chỉ được hơn một nửa trâm ngọc kỳ thả tinh thần lực lượng ra cẩn thận cảm ứng một chút rất nhanh nàng phát hiện đúng là như thế ở trên chiếc áo giáp phòng ngự chi lực không ngờ lại chỉ mới đạt được hai ba phần khoảng cách tới mức tràn đầy còn kém rất nhiều vẻ mặt trầm ngọc kỳ có phần khó tin thì thảo nói làm sao có thể tuy rằng kinh nghiệm của nàng không phong phú nhưng đối với đồ án linh văn phòng ngự bình thường cũng không thấy xa lạ gì doanh thửa phong lần này cũng không khoe khoang cái gì cho nên hắn khắc đồ án phòng ngự linh văn cơ bản nhất lên trên chiếc khải giáp mà không sửa chữa gì dù sao chiếc khải giáp này cũng là mặt hàng phổ thông không đáng để hắn sửa chữa nhưng chính bởi vì là đồ án linh văn phòng ngự cơ bản nhất này cho nên trầm ngọc kỳ mới kinh ngạc như thế một chiếc áo giáp bình thường phối hợp với đồ án linh văn phòng ngự bình thường thì khả năng chứa đựng phòng ngự linh tính rất có hạn mà doanh thừa phong lấy ra một viên phong linh thạch cũng không phải là đồ giả dựa theo lẽ thường mà nói một viên phòng ngự chi thạch như thế dùng để quán linh là quá đủ thế nhưng hiện giờ linh tính lực lượng trong phòng ngự chi thạch đã bị dùng hết nhưng đồ án linh văn trên chiếc khải giáp vẫn còn trống rất nhiều loại biến cố như thế này đã vượt ra khỏi nhận thức của t r ầ m ngọc kỳ cho nên nàng mới có thể cảm thấy khó tin vô cùng cái gì mà không có khả năng một đạo thanh âm ở ngoài cửa vang lên doanh thừa phong và t r ầ m ngọc kỳ đồng thời giật mình thốt ra tiếng sư phụ câu trương minh vân t h ẳ n g nhiên tiến vào phòng ánh mắt hắn sau khi đảo qua một vòng rơi xuống đống bột phấn trên mặt đất ngạc nhiên nói thừa phong ngươi đã bắt đầu quán linh sao vâng đỗ nhi đang thử q u á n linh nhưng còn chưa xong doanh thừa phong cung kính nói câu thừa phong sư đệ dùng một viên phòng ngự chi thạch hoàn chỉnh để quán linh mà vẫn chưa thể làm đầy đồ án linh văn trên bộ áo giáp trâm ngọc kỳ lập tức nói hàng lông mày trương minh vân hơi nhăn lại nói thừa phong vì sư chỉ bảo ngươi rèn luyện cơ sở chứ không bảo kiểm tra học thứ linh văn của ngươi h ừ ngươi vì sao lại chủ trương sửa đồ án linh văn doanh thừa phong vội vàng nói sư phụ con cũng không có sửa chưa a trương minh vân khẽ hừ một tiếng nhưng hắn còn chưa kịp nói trầm ngọc kỳ đã nói rút câu thừa phong sư đệ khắc đồ án linh văn lên chiếc khải giáp chính là loại đồ án cơ bản nhất trương minh vân thoáng kinh ngạc ánh mắt nhìn bột phấn trên sàn nhà cùng với chiếc khải giáp chưa quán linh xong vẻ mặt hơi trở nên ngưng trọng t r ầ m tư một lát hắn tiến lại gần đưa tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc khải giáp trên bàn chỉ thoáng cái trương minh vân đã xác định được tài liệu chế tạo chiếc khải giáp này cũng không có chỗ nào đặc thù mặc dù dùng tinh cương tốt nhất để rèn thành nhưng chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất trở thành linh khí mà thôi nói như vậy việc phát sinh quái dị này không liên quan tới tài liệu của chiếc áo giáp một luồng tinh thần lực từ trên người hắn phóng ra ngoài nó nhanh chóng đảo qua chiếc khải giáp một vòng đ ỗ n g nhiên ánh mắt trương minh vân thoáng trở nên ngưng trọng quay đầu nhìn về phía doanh thừa phong nói đồ án linh văn trên khải giáp là do ngươi tự tay khắc sao t r ư ơ n g một trăm linh năm bái phỏng đúng hạ trong lòng doanh thừa phong thoáng một mực hay là mình khắc đồ án linh văn có chỗ nào không ổn cho nên mới làm cho trương minh vân sư phụ kinh ngạc như thế sư phụ đố nhi có chỗ nào sai mong ngài chỉ điểm cho hắn nghiêm nghị nói đố nhi hướng ngài cam đoan về sau sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm như thế nữa lời cam đoan của hắn tuyệt đối là thật hơn nữa cũng tự tin mình có thể làm được bởi vì có sự tồn tại của trí linh một khi hiểu mình sai ở chỗ nào như vậy trong lúc thiết kế có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi sai lầm này loại việc này cứ giao cho trí linh nó tuyệt đối sẽ đưa ra đáp án làm cho doanh thừa phong hài lòng gương mặt trương minh vân khẽ nảy lên vài cái nửa ngày sau mới thở dài nói không có gì thừa phong về phía cơ sở linh văn ta đã không còn gì để chỉ điểm cho ngươi nữa doanh thừa phong kinh ngạc nói sư phụ ý ngài là trương minh vân hơi cau mày lại nói h ừ chẳng qua ngươi cũng không được đắc ý cơ sở chính là cơ sở ta không bởi vì biểu hiện xuất sắc của ngươi mà bưng lỏng trong vòng ba tháng ngươi phải quán linh cho ta một trăm năm mươi chiếc áo giáp và binh khí doanh thửa phong hơi có chút hít thở khó khăn hắn có chút hú hoán nhìn trương minh vân trong lòng cực kỳ buồn bực không phải lúc trước nói là một trăm bộ sao giờ tại sao trong nháy mắt lại tăng thêm một nửa có còn để cho người ta sống nữa không đây ánh mắt trương minh vân thoáng nghiêm nghị nói sao ngươi không muốn làm à không đ ồ nhi đương nhiên làm u ố n doanh thừa phong vội vàng phủ định hắn miệng bắt đầu h ồ ngôn loạn ngữ nói đừng nói là một trăm năm mươi bộ cho dù là hai trăm bộ đồ nhi cũng cam tâm tình nguyện trương minh vân nhẹ nhàng a lên một tiếng ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong thêm vài phần quái dị doanh thừa phong lúc này mới giật mình trong lòng xuất hiện dự cảm khác thường hắn cười khổ nói sư phụ đồ nhi chỉ là tùy tiện nói chơi thôi trương minh vân tức giận hừ lạnh một tiếng nói ở trước mặt vi sư có thể tùy tiện h ồ ngôn loạn ngữ sao doanh thừa phong cúi đầu bất đắc dĩ nói vâng thưa sư phụ đỗ nhi sẽ tận lực cố gắng tranh thủ thời gian hoàn thành hai trăm bộ khôi giáp và binh khí g thờ thăm http c h ọ i nủ ạ tòa trương minh vân chậm rãi gật đầu nói thừa phong vị sư không chỉ yêu cầu ngươi mau chóng hoàn thành hơn nữa còn yêu cầu ngươi xuất ra hết bản lãnh của mình hắn dùng ngón tay chỉ lên mặt chiếc áo giáp nói ngươi có biết vì sao một viên phòng ngự chi thạch lại không thể lấp đầy đồ án linh văn trên chiếc áo giáp này không doanh t h ừ a phong thoáng suy sụp tinh thần hắn nhẹ giọng nói mong sư phụ chỉ điểm trương minh vân nhẹ giọng nói bởi vì đồ án linh văn ngươi khắc đã đạt tới mức quá tốt hắn cảm khái nói mặc dù là cùng chất liệu cùng một công việc nhưng tay nghề của người thao tác lại khác nhau sẽ sinh ra chất lượng khác nhau trâm ngọc kỳ đột nhiên vỗ nhẹ tay nói cháu hiểu rồi thừa phong sư đệ khắc đồ án linh văn đạt tới mức hoàn mỹ t r ờ i ạ là hoàn mỹ à. trương minh vân mỉm cười nói còn chưa tới mức hoàn mỹ nhưng cũng gần đạt tới mức hoàn mỹ ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời lên hắn cũng hiểu ra nguyên do đồ án linh văn hắn khắc lên chiếc áo giáp này về chỉnh thể bố cục đã đạt tới mức cực cao ự c c ở trong tình trạng này mà muốn quán linh thành công thì sẽ tiêu hao linh tính lực lượng lên rất nhiều lần đương nhiên mỗi một chút phòng ngự linh tính tăng thêm thì lực phòng ngự của chiếc áo giáp cũng được đ ể cao lên một tầng chuyện tốt như vậy nếu như các linh sư khác gặp được thì tuyệt đối là việc khó có thể cầu trương minh vân cười ha hả nói t h ừ a phong vì sư biết ngươi có thiên phú học linh văn không ai sánh nổi nhưng lại không nghĩ rằng ngươi có thể đạt tới mức khoa trương như vậy tốt tốt lắm doanh thừa phong cười xấu hổ nhưng trong lòng thì thầm nghĩ trí linh quả nhiên là lợi hại tùy tiện tính toán một hồi lại có thể được sư phụ khích lệ như thế nếu như nó toàn tâm toàn ý sửa chữa thì không biết sẽ tạo ra cái thứ gì vẻ mặt trương minh vân lại trở nên nghiêm nghị nói chẳng qua ngươi cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn tu luyện linh đạo là đi ngược với dòng nước ngươi phải bảo trì mọi thời khắc tiến bộ nếu như ngưng lại hoặc không thể tiên lên hắn nhìn thẳng vào mắt doanh thừa phong nói hoặc cơ sở không vững chắc như vậy thành tựu ngày sau sẽ rất hữu hạn trong lòng doanh thừa phong thoáng dùng mình hắn cung kính vãi một cái thật sâu với trương minh vân nói đệ tử hiểu đa tạ sư phụ dạy bảo trương minh vân chậm rãi gật đầu nói ngươi ở đây tiếp tục cố gắng ba tháng này trôi qua khá buồn t h ẽ nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư phụ doanh thừa phong vội vàng cam đoan trương minh vân xoay người đi ra tới cửa phòng hắn đột nhiên dừng lại một chút nói ngọc kỳ trâm ngọc kỳ mặc dù không cam tâm nhưng làm thế nào cũng không thể tiếp tục lưu lại chỉ đánh bất mãn nhìn cậu một cái rồi ngoan ngoãn rời đi doanh thừa phong thoáng cảm thán một tiếng hắn một lần nữa thu liễm tâm thần tiếp tục lấy ra một viên phòng ngự chi thạch rồi đặt lên trên chiếc áo giáp ngay sau đó trong phòng xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị hơn nữa nó nhanh chóng g i à y đặc lên nhìn cửa phòng đóng chặt cùng với cảm ứng được lực lượng tinh thần trương minh vân mới hài lòng gật đầu dặn dò ngọc kỳ thời gian này không nên đi quáy i à y thừa phong để hắn chuyên tâm tu luyện linh đạo trâm ngọc kỳ nhẹ nhàng ứng tiếng chỉ là nghĩ tới trong vòng ba tháng phải quán linh hai trăm bộ áo giáp và binh khí thì trong lòng thoáng có chút không nỡ cậu cậu để thừa phong sư đệ làm như vậy có phải nặng quá hay không trương minh vân cười cười nhìn cô cháu gái của mình nói cháu đau lòng sao trâm ngọc kỳ khẽ dậm chân vài cái sang giọng nói cậu Cậu nói linh tinh gì thế trương minh vân cất tiếng cười to nói người yên tâm tiểu tử này có thể chịu đựng được trâm ngọc kỳ khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình bất mãn nói cậu cậu từng nói qua phải lượng sức mà làm nếu như không biết lượng sức mình muốn một bước lên trời ngay trương minh vân vung tay chặn lại nói trong lòng cậu hiểu rõ tiểu tử này không phải người bình thường tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đánh giá nó ba tháng thời gian quán linh hai trăm bộ binh khí và áo giáp nếu đổi lại là một người mới thì không thể hoàn thành công việc này nhưng ở trên người hắn thì lại có thể nói tới đây hắn thoáng dừng lại một chút do dự nói hơn nữa ta cũng muốn nhìn xem cực hạn của hắn tới đâu ha ha ba tháng sau để xem hắn có thể mang tới cho chúng ta điều ngạc nhiên gì trâm ngọc kỳ mở to mắng trong lòng thoáng hiểu được trương minh vân cũng không nói tiếp hắn nhanh chân bước về phía phòng của mình nhưng đúng lúc này một tên đầy tớ trung niên nhanh chân chạy tới cung kính nói lao ra ngoài cửa có hai vị khách nhân muốn cầu kiến ngài hắn lấy ra một chiếc bái thiếp đưa lên trương minh vân nhận lấy trên đó viết bích thủy huyện phương hủy và nguyên y ê u hắn lúc này mới bật cười thầm nghĩ trong lòng doanh thửa phong vừa mới liên hệ xong đã có người đem đồ tới muốn nói giữa hai bên trước kia không có vấn đề gì thì ta không tin suy nghĩ một lát trương minh vân phân phó mời hai người bọn họ đến đại s ả n h c h ờ nói là người bọn họ muốn gặp còn đang phải tu luyện chờ sau khi tu luyện xong thì hắn sẽ đến gặp tên đầy tớ ứng tiếng rồi nhanh chóng xoay người rời đi i Minh nhiên là xa hơn tiểu Biu tươi cười nói Tiểu đệ kia quả nhiên Minh Đại Phương mập mạp Phương Ánh huynh hơn chuyển thân hình mình, huynh hạ Hủy Sư Trương Sư ư Nguyên động môn Vân mắt mặt mỉm tử của của của c xa quả quả là là đệ đệ đệ vẻ ờ Thân thể hình gây yếu của hắn không nhưng nguyên gây yếu bưu của so với đây ị vị a cao khai lại lần bậc. công hơn hắn h nguyên Nguyên này đồng bưu một t sư đệ, lần này hắn đồng ý n phận của mình thì đã chấp nhận chúng chấp thì Haha, của ta đã đ rồi. â chính là một tin tức tốt nếu có thể mượn cơ hội này tạo quan hệ với trương minh vân đại sư thì bằng bất cứ giá nào cũng có thể trả phương hủy khẽ nói trước khi ta rời khỏi gia tộc gia chủ cố ý dặn dò khi giao dịch với linh sư cho dù mình chịu thiệt một ít cũng là đáng giá nguyên mưu cung kính những tiếng hắn quay đầu lại đưa ánh mắt về phía bắc thì thảo nói t i ể u huynh đệ kia vì sao còn chưa xuất hiện a phương hủy bật cười nói vị quản gia kia đã nói qua hắn còn đang tu luyện tu luyện xong tự nhiên là sẽ tới gặp chúng ta làm sao ngươi phải mất bình tĩnh như vậy nguyên mưu vội vàng nói tiểu đệ minh bạch hắn mở miệng khen ngay cả sư huynh cũng phải chờ tiểu đệ làm sao dám có ý kiến phương hủy khẽ gật đầu nhắm mắt lại không nói nữa hắn lần này từ gia tộc trở về vừa mới đi vào trong bích thủy huyện đã nghe nguyên b i ê u đề cập tới chuyện doanh thừa phong tới khi biết được doanh thừa phong quả nhiên là đệ tử của trương minh vân đại sư hơn nữa còn công khai thân phận hắn làm sao có thể ngồi yên một chỗ được hai người lập tức đem một l ô áp giáp và binh khí áp giải tới trương phủ sau khi đưa bãi t i ế p hạ nhân trương phủ lập tức đón bọn họ vào trong đại sảnh nhưng mà một canh giờ trôi qua vẫn như trước không có ai ra tiếp đón hai người nếu như là kẻ khác làm như thế này sợ rằng hai người đã sớm nổi giận nhưng bản thân đang ở trong phủ một vị linh sư bọn họ không ai dám lỗ mãng cuối cùng một tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài đại sảnh vang lên dưới ánh mắt mong chờ của hai người bọn họ doanh thừa phong tiến vào cửa hướng về phía hai người chắp tay chào doanh thừa phong cười nói phương tiền bối đã lâu không gặp phương hủy cười ha h a nói t i ể u huynh đệ lao phu cuối cùng cũng nhìn thấy mặt ngươi thật sự không dễ dàng a doanh thừa phong cười ha h a nói Van bối trước kia có chút bất đắc dĩ mới phải che giấu gương mặt mong hai vị tiền bối thứ lỗi phương hủy liên tục xua tay nói t i ể u huynh đệ ta nào có tức giận hắn dừng lại một chút nói nếu tiểu huynh đệ là đệ tử của trương minh vân đại sư hai người chúng ta sao dám nhận hai tiếng tiền bối chứ nếu tiểu huynh đệ không chê thì gọi hai tiếng phương huynh nguyên huynh là chúng ta thấy vui rồi doanh thừa phong gật đầu nói đã như vậy doanh thừa phong cũng không tiện làm trái lời hai vị ánh mắt phương hủy sáng ngời lên thế mới biết tính danh thực của tiểu tử này doanh thừa phong lấy từ đằng sau ra một cái thùng nói đây là một bộ áo giáp binh khí mà tiểu đệ mới quán linh xong mời hai vị xem qua hai người phương hủy thế mới biết doanh thừa phong quả thật cũng là người tu luyện linh đạo chút bất mãn trước kia trong lòng bọn họ cũng theo đó mà biến mất phương hủy tiến lên mở nắm thùng ra hắn cầm chiếc áo giáp lên một luồng chân khí nhanh chóng được quán nhập vào bên trong ngay sau đó chiếc áo giáp phát sáng lên bạch quang ở giữa không trùng không ngờ lại làm cho người ta có cảm giác trầm trọng như núi này cái này phương hủy hít sâu một hơi khí lạnh nói thượng phẩm đây là thượng phẩm si cấp linh giáp chương một trăm linh sáu định giá thượng phẩm linh giáp nguyên mưu gian nan lên tiếng hỏi lại ánh mắt trợn chừng như mắt c h â u vậy nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút không tin ở trong thanh âm tràn ngập sự hoài nghi liệu có phải phương sư huynh bị h ó a mắt hay không nguyên liệu khải giáp và binh khí đều do bích thủy h u y ề n cung cấp cũng do một tay hắn lựa chọn ra những tinh phẩm chỉ có điều tinh phẩm trong mắt hắn và tinh phẩm trong mắt linh sư hoàn toàn là hai cái khác nhau lấy hiểu biết của hắn đối với linh đạo muốn quán linh một bộ áo giáp và binh khí thành linh khí bình thường cũng không phải việc gì khó nhưng ở tay tuyệt đại đa số linh sư thì mấy thứ này chỉ là tạo thành loại hàng hạ phẩm hoặc nếu như may mắn có thể đạt được vài món trung phẩm đã là không tệ còn về sĩ cấp thượng phẩm sao điều này tuyệt đối vượt ra ngoài dự liệu của hắn phương hủy chậm rãi gật đầu trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang sợ hãi lẫn vui mừng nói không tồi là thượng phẩm tuyệt đối là s i cấp thượng phẩm linh g i á c ánh mắt nguyên biu ê đảo một vòng khó tin nói doanh tiểu huynh đệ hay là ngươi mời trương minh vân đại sư xuất thủ phương hủy cũng ngẩng đầu lên ánh mắt khẽ nhìn doanh thừa phong hắn làm giám định sư trong bích thủy huyện đã lâu năm cho nên so với nguyên biu ê thì càng hiểu biết thêm được về giá trị của thượng phẩm linh g i á c nếu như từ một chiếc áo giáp được chế tạo bởi những tài liệu quý báu mà quán linh thành thượng phẩm linh giáp thì có khả năng cao hơn nhưng loại mặt hàng thông dụng làm bằng tình cương này mà muốn trở thành thượng phẩm linh giáp như vậy người phụ trách khắc linh văn và quán linh tuyệt đối không phải là một linh sư bình thường cho nên giờ phút này trong lòng phương hủy cũng có hoài nghi doanh thừa phong có phải đã mời trương minh vân đại sư xuất thủ không doanh thừa phong mỉm cười nói bộ áo giáp binh khí này là do doanh mỗ tự mình khắc linh văn và quán linh thật sự là để hai vị phải chê cười rồi phương hủy và nguyên biêu thoáng trao đổi ánh mắt kinh hãi cho nhau trong lòng bọn họ nhấc lên sóng gió tới tận trời ha ha phương hủy cười lớn hai tiếng nói không thể tưởng tượng được doanh tiểu huynh đệ tu luyện linh đạo lại vững chắc như vậy phương mô thật sự là thất kính rồi đây là trưng ơ phủ doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không dám cướp đoạt công lao của trương minh vân đại sư cho nên hắn nếu nói vật này do bản thân mình làm ra như vậy thì tuyệt đối là chính xác nhưng một vị linh sư trẻ tuổi như vậy không ngờ lại có thể đem áo giáp luyện bằng tình cương quán linh thành thượng phẩm linh giáp loại chuyện này không khỏi làm cho người ta phải thán phục tán dương doanh thừa phong khiêm tốn lắc đầu nói đây là tại hạ may mắn ngẫu nhiên làm được mà thôi dừng lại một chút hắn nói tại hạ mời hai vị đến đây thật ra là muốn đàm phán một chút về thù lao không biết ý hai vị thế nào phương hủy bật cười nói thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng đây là điều tự nhiên hắn quay đầu nói đọc truyện tại http nguyên sư đệ giao cho ngươi nguyên b ư u cười ha hả vài tiếng những thớ thịt trên người không ngừng rung lên theo từng tiếng cười của hắn doanh tiểu huynh đệ tuy rằng áo giáp và phong linh thạch đều là chúng ta đưa ra doanh thừa phong đột ngột vung tay lên cắt đứt lời hắn nói nguyên huynh có một việc tại hạ quên không nói nguyên b ư u hơi giật mình vội vàng nói doanh tiểu huynh đệ cứ nói tại hạ trong lúc quán linh phát hiện ra linh tính lực lượng ẩn chứa trong một viên phòng ngự chi thạch không thể quán linh cho một chiếc áo giáp cho nên ánh mắt của hắn khẽ đảo qua mặt hai người nói nếu hai vị muốn có những bộ áo giáp cấp bậc tương tự như vậy phải cung ứng thủ số lượng phong linh thạch ánh mắt hai người phương hủy lóe lên như sao không hề che giấu vẻ kinh hãi một viên phòng ngự chi thạch ẩn chứa linh tính lực lượng đủ để quán linh một chiếc áo giáp vậy mà đến tận lúc này hai người bọn họ rốt cục cũng hiểu được doanh thừa phong vì sao có thể làm cho chiếc áo giáp được chế tạo bởi vật liệu bình thường trở thành thượng phẩm linh giáp nhìn bộ dạng im lặng của hai người doanh thừa phong ho khủ khụ một tiếng nói đương nhiên nếu hai vị cảm thấy làm như vậy là lãng phí thì tại hạ có thể nghĩ biện pháp làm giảm phẩm chất của khải giáp không cần hai người phương hủy và nguyên biêu gần như cùng lúc mở miệng nói ha ha nguyên biêu cười xấu hổ nói doanh tiểu huynh đệ ý của ngươi là chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đủ phong linh thạch như vậy ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí sao doanh thừa phong do dự một chút nói tại hạ không dám cam đoan tất cả sẽ thành công nhưng một nửa thượng phẩm linh khí thì không phải là vấn đề phương hủy và nguyên bưu đồng thời liếc mắt nhìn nhau thật vất vả l ắ m mới đem kích động trong lòng để ép xuống tốt lắm doanh tiểu huynh đệ n g ư ơ i yên tâm đi nguyên bưu vỗ ngực nói số lượng phong linh thạch gấp đôi bích thủy h u y ề n chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng hắn hướng về phía doanh thừa phong vái một cái nói những thứ còn lại đành để doanh tiểu huynh đệ trợ giúp vậy trong lòng doanh thừa phong thoáng lấy làm kỳ thân hình mập mạp như vậy mà nguyên biêu có thể gặp được như thế không khỏi quá khoa trương đi hơi cười hắn nói nếu tại hạ đã nhận ủy thác của hai vị tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm nguyên biêu đứng thẳng người dậy liên tục gật đầu nói vậy đa tạ doanh huynh s ư n g hô của hắn không ngừng biết đổi ban đâu thì tiểu huynh đệ sau đó thoáng gần gũi lại thành doanh tiểu huynh đệ nhưng khi biết được chiếc thượng phẩm linh giáp này do tự tay doanh thừa phong làm ra xương hô của hắn không ngờ trực tiếp trở thành doanh huynh bởi vậy có thể thấy được địa vị của doanh thừa phong ở trong lòng hắn đã tăng lên một bước dài doanh thừa phong khẽ mỉm cười dường như đang chờ đợi cái gì đó nguyên b ư u vô chán nói doanh huynh tại hạ không ngờ lại quên mất hắn chỉ vào linh giáp nói thượng phẩm linh giáp chính là vật khó có được bích thủy huyện nguyện ý dùng mười viên thượng phẩm dưỡng sinh đan và trăm lượng hoàng kim làm thù lao không biết doanh huynh có vừa lòng không hai người bọn họ và doanh thừa phong giao dịch cũng không phải chỉ một hai lần tự nhiên biết được người trẻ tuổi này coi trọng vật gì mà nguyên biêu lập tức đưa ra giá mười viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì thực tế đã là tương đối khách khí rồi dù sao áo giáp và phong linh thạch đều do bích thủy huyện cung cấp doanh thừa phong chẳng qua chỉ cần quán linh là có thể biến thành linh giáp mà thôi chỉ cần tiêu hao chút linh lực lại không mất tiền vốn mà có thể kiếm được thù lao mười viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì đây tuyệt đối là việc cực kỳ có lợi doanh thừa phong trầm ngâm một chút khe nhữ mày lại trong lòng nguyên biêu thoáng hồi hộp vội vàng nói doanh huynh cũng biết bích thủy huyện bất quá chỉ là một chi nhánh mà thôi giá này là mức cao nhất mà tại hạ có thể làm chủ rồi nếu doanh huynh không hài lòng thì thư thả cho mấy ngày để nguyên mẫu bẩm báo lên trên rồi trả lời lại sau doanh thừa phong hơi giật mình bật cười nói nguyên huynh hiểu lầm tại hạ rất hài lòng với thủ hài như với lòng lao vậy.、Chỉ、có h ỉ c điều thanh â một của ra hắn hơi kéo dài kéo m chút, mà n g u yêu n b i và Phương Hủy lại nghe lại rất cầu h chú chỉ chữ. hạ ă m một một có c sợ sẽ suốt bỏ sót một chữ. Tại hạ có một yêu cầu nhỏ đó là đổi thượng phẩm dưỡng sinh đan thành trung phẩm nguyên mưu thoáng lặng người đi một chút như chút được gánh nặng nói việc này thì đơn giản vậy một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan đổi lấy m ộ ư ơ i một viên trung phẩm hắn cười ha ha nói dù sao chúng ta cũng không thể để cho doanh huynh chịu thiệt ta nếu như doanh thừa phong đưa ra yêu cầu đổi thượng phẩm thành cực phẩm thì hắn căn bản không thể làm chủ nhưng nếu đổi thành trung phẩm thì đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là chuyện cầu còn không được doanh thừa phong ngạc nhiên nói nguyên huynh nếu tại hạ không nhớ lầm thượng phẩm đổi sang trung phẩm hình như là mười chứ nguyên b ư u tươi cười nói thượng phẩm đổi lấy trung phẩm bình thường sẽ là mười viên nhưng trên thực tế có rất nhiều người nguyện ý lấy mười hai viên trung phẩm để đổi một viên thượng phẩm ha ha bất quá vẫn là câu nói kia ở trong quyền hạn của nguyên mộ thì mười một viên đã là cực hạn nếu doanh huynh không hài lòng tại hạ sẽ hồi bẩm lên trên tranh thủ cấp cho doanh huynh câu trả lời vừa lòng nhất doanh thừa phong nhẹ nhàng cung tay nói tại hạ hết sức hài lòng hắn đối với sự thẳng thắn t h a n h khẩn của nguyên mưu hết sức thưởng thức tuy rằng hắn biết được đối phương dùng thủ đoạn để lấy lòng mình nhưng loại cảm giác được người ta coi trọng quả thật cũng không tồi hơi ôm quyền thi lễ hắn nói hai vị hợp tác vui vẻ nguyên b i u và phương hủy vội vàng đáp lễ sau khi để lại những tài liệu vận chuyển tới hai người mang theo chiếc thượng phẩm linh giáp rời khỏi trương phủ sau khi rời xa trương ra vài dặm nguyên b i u mới thở dài một tiếng nói không thể tưởng được phương sư m i n h hóa ra kiện thượng phẩm linh giáp này lại do chính tay doanh huynh làm ra phương hủy chậm rãi gật đầu nói kẻ này không phải là vật trong ao ngày sau tất có lúc hóa rồng bay lên trong lòng nguyên mưu đột nhiên xuất hiện một ý niệm nói phương h u y huynh thấy hai bộ linh khí lần trước liệu có phải hay không phương hủy hơi run sợ nửa ngày rồi quả quyết lắc đầu nói không có khả năng chiếc áp giáp này chẳng qua chỉ là cơ sở linh đạo người có thiên phú c h ắ c tuyệt mới có thể chế tạo thành thượng phẩm nhưng bộ đồ linh khí quá mức phức tạp ngoại trừ thiên phú thì còn cần kinh nghiệm hỗ trợ cho nên hai bộ đó không có khả năng do hắn rèn thành nguyên mưu lúc này mới gật đầu thì thào nói hoàn hảo nếu như hai bộ linh khí kia cũng xuất phát từ trong tay hắn thì hắn quả thật là quái vật ta phương hủy tức giận liếc mắt nhìn nguyên b i ê u nói chớ có nói bậy để cho người ta nghe được sẽ mang tới phiền toái không đáng có v à n h hai mập mạp của nguyên b i ê u hơi rung lên vài cái hắn tự tin nói sư m i n h ở khu vực quanh đây không có ai có khả năng giấu giếm được tiểu đệ phương hủy cười lạnh một tiếng nói linh sư thủ đoạn quỷ dị khó lường thần thông cường đại khó có thể tưởng tượng ha ha ngươi thật sự có thể khẳng định như vậy sao trong lòng nguyên biêu thoáng lạnh lẽo quay đầu nhìn bốn phía nửa ngày dường như cảm giác có một loại ánh mắt không hiểu ở giữa hư không đang nhìn chằm chằm vào mình cả người dần lạnh toát phương hủy thấy bộ dạng nghi thần nghi quỷ của hắn thì không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận nói đừng ồn ào nữa chỉ cần chúng ta không c ó tư tâm toàn lực hoàn thành giao dịch thì có thể nhận được sự hữu nghị của doanh huynh ánh mắt nguyên biêu lập tức sáng ngời lên hắn nói sư minh h ư n h thấy lần này tiểu đệ giao dịch như vậy có đáng giá không đáng giá phương hủy thật lòng nói thật sự rất đáng giá có thể dùng phương thức không lỗ một đồng vốn để giao hảo với hai vị linh sư nếu như chuyển ra ngoài sợ rằng các quản sự chi nhánh khác sẽ phải đưa ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hai người bọn họ hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời cất tiếng cười to đám người hầu ở xung quanh không hiểu gì nhìn bọn họ cả đám người đều thầm nghĩ trong lòng không biết chuyện gì mà có thể khiến cho hai người trước nay không lộ tình cảm ra bên ngoài giờ lại cao hứng như thế chương một trăm lẻ bảy khảo hạch xuất sư từng tảng mây mù phiêu đáng giữa lưng t r ừ n g núi sự lạnh lẽo của đêm khuya bị ánh mặt trời ấm áp vừa lên phủ xuống làm nó chậm rãi lui đi dần để lộ ra một trang viên một bức tường cao lớn vây quanh lấy một khu vực dường như muốn đem trong ngoài chia cắt làm hai thế giới khác nhau đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm tràn ngập sự tức giận vang lên cái gì doanh thừa phong chưa trở về vì sao phong hướng tức giận quát mà ở trước mặt lão lục mặc cười khổ đứng yên chịu l ử a giận của lão nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phong hướng tức giận mắng vài câu cuối cùng cũng bình t ĩ n h nói lao tử không tin lại có người dám ngăn cản hắn vào núi lục mặc vội vàng nói phong sư thuốc bất giận theo tin tức tiểu chất biết được đây cũng không phải là do doanh thừa phong không muốn vào núi mà là bị người khác ngăn cản ánh mắt phong hướng lóe lên một tia tàn độc lạnh lùng nói là ai thanh âm của lão lạnh như băng tràn ngập sắc khí một cô khí tức thô bạo tỏa ra khiến cho lục mặc có chút phát l ạ n h cả người sư thúc người nọ là trương minh vân đại sư lục mặc cũng không muốn tiếp tục chịu lựa giận của vị đại lão này cho nên hắn rất nhanh nói rõ ràng trương minh vân luồng khí tức trên người phong hướng lập tức biến mất trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc và lo lắng dường như cái tên này làm cho lão hết sức kiếm kỵ lục mặc hơi giật mình hắn kinh ngạc nhìn sư thúc đúng là thái độ của phong hướng làm người ta phải kinh ngạc trương minh vân mặc dù cũng là một vị linh đạo địa sư nhưng dù sao thì cũng chỉ có một mình sao có thể so sánh với khí đạo tông khổng lồ nhưng nhìn bộ dạng của phong sư thúc thì dường như trương minh vân cũng không đơn giản như thế trâm mặc nửa ngày phong hướng nhẹ giọng nói h á n vì sao ngăn cản doanh thừa phong lên núi lục mặc cười khổ một tiếng nói theo tin tức tiểu chất biết trương minh vân đại sư dường như muốn doanh thừa phong trong vòng ba tháng quán linh một trăm bộ khôi giáp và binh khí cho nên mới mạnh mẽ lưu hắn lại hai hàng lông mày phong hướng hơi nhét lên nói tin tức này từ đâu mà có được từ chú của doanh thừa phong là doanh lợi đức biết được lục mặc mau chóng trả lời doanh thừa phong trong một lần trở về thăm cha mẹ đã đem tin tức này tiết lộ ra ngoài phong hướng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ba tháng quán linh một trăm bộ khôi giáp binh khí sao ha ha thì ra là thế không thể tưởng tượng được thiên phú của tiểu tử doanh thừa phong này còn cao hơn cả dự đoán của lao phu không ngờ lại có thể mau chóng xuất sư như thế lục mặc lấy làm kỳ quái hỏi sư thúc sao người lại biết được phong hướng khẽ vuốt r â u nói ba tháng để quán linh một trăm bộ khôi giáp và binh khí cũng không phải là chuyện đơn giản tuy rằng chỉ yêu cầu kiến thức trụ cột của linh sư nhưng muốn thuận lợi hoàn thành thì cũng không phải việc dễ ha ha láo đắc ý cười nói đây là phương thức khảo hạch lúc trước dành cho linh sư xuất sư nhớ lại năm đó lúc lao phu xuất sư cũng bị sư phụ đưa ra yêu cầu như thế lục mặc khẽ cười nói phong sư thúc ngài nhất định là lấy được thành tích tốt nhất ta trong ánh mắt phong huống hiện lên một tia đắc ý nói thành tích tốt nhất thì không phải nhưng tỷ lệ quán linh thành công của lao phu lên tới bảy thành trong đó có năm bộ thượng phẩm linh giáp và binh khí ha ha thành tích khảo hạch như vậy ở trong đám đồng môn lúc đó không ai bằng được ta lục mặc vội vàng giơ một ngón tay cái lên vớt nông ngựa nói không hổ là phong sư thúc quả nhiên là phong phạm của đại hành gia phong huống cười mắng ít ở trước mặt lão phu nói nhăng nói của đi h ừ người thông báo xuống dưới ba tháng sau để cho doanh lợi đức mang doanh thừa phong đến đây vâng lục mặc cung kính lên tiếng rồi cẩn thận lui xuống sau khi rời khỏi trang viên trong lòng hắn mới thầm than linh sư quả nhiên là nhân vật không dễ dàng tiếp xúc nhất thế giới phong húng sư thúc tuy rằng tu vi linh đạo vô cùng cao nhưng tính tình của hắn cũng rất cổ quái doanh thừa phong bị lão nhân ra nhìn chúng hơn nữa còn muốn đích thân dạy dỗ không biết với tiểu tử này là phúc hay họa hai đi doanh thừa phong quát nhẹ một tiếng công kích chi thạch lập tức phát sáng lên ánh hào quang của nó lập tức chiếu sáng mọi n g ả ngách trong phòng chẳng qua loại ánh sáng này cũng không thể duy trì trong một thời gian dài khi lực lượng trong phong linh thạch tiêu tán toàn bộ nó cũng dần ảm đạm đi chỉ có điều chiếc đại đao sau khi hấp thu đại lượng linh tính lực lượng lại lóe lên lưu quang hơn nữa còn mơ hồ hiện ra từng đạo đồ án linh văn cổ tay doanh thừa phong hơi rung lên đồ án linh văn đang tỏa ra ánh sáng thần bí dần thu liễm lại hóa thành từng đạo linh lực bị phong ấn trên thân đao ngay sau đó ánh sáng trong gian phòng đều biến mất ngay cả c ỗ lực lượng tràn ngập trong hư không cũng biến mất không còn dấu vết doanh t h ừ a phong thở dài một hơi cẩn thận nhìn thanh trường đao cảm ứng công kích chi lực cường đại từ trên thân đao hắn hài lòng gật đầu nói thượng phẩm linh đao thanh trường đao này cũng là vũ khí mà bích thủy h u y ề n đưa tới trải qua sự tính toán của trí linh doanh thừa phong sau khi khắc linh văn và quán linh đã biến thành một thanh thượng phẩm linh khí nếu như là linh sư học đ ồ bình thường trong quá trình khảo hạch có thể luyện chế được một thanh thượng phẩm linh khí sợ rằng đã phải cao hứng nhảy lên cao ba triệu rồi nhưng đối với doanh thừa phong mà nói sử dụng binh khí phòng cụ được rèn từ tình cương quán linh thành thượng phẩm binh khí chỉ là chuyện thường tình mà thôi căn bản không phải chuyện đáng ăn mừng hắn nhẹ nhàng vung tay lên thanh trường đao lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong góc tường ở trong góc tường này khải giáp và binh khí đã được quán linh xong chất thành một đống hơn mười bộ áo giáp và binh khí hỗn độn chất thành một đống dường như chúng không phải là linh khí mà võ sĩ hay ước mơ mà giống như một đống sắt vụn vứt ở trên đường không ai để ý tới nếu như phương hủy và nguyên biu nhìn thấy cảnh này tuyệt đối sẽ đau lòng tới chết mất ánh mắt của hắn đảo qua đống phòng cụ và binh khí trong góc trên mặt không hiện lên một tia vui mừng nào ngược lại còn có phần nghi hoặc khó hiểu hắn nhẹ giọng tự nói đây là vì sao vì sao chúng ta không thể đem sát khí quán t r ú vào trong binh khí từ trong lời của phong h ư ớ n g biết được tác dụng của sát khí doanh thừa phong từng nhiều lần thử nghiệm đem sát khí quán t r ú vào trong binh khí nhưng đáng tiếc chính là trải qua hơn mười lần thử nghiệm hắn thủy chung vẫn không thể thành công sát khí trong cơ thể hắn là do giết hại vô số sinh linh mà ngưng tụ thành nó giống như d ò i bọ ở trong xương l u ô n bám theo hắn dù là tinh thần lực hay khí tức đều bị nó ảnh hưởng tới thế nhưng khi doanh thừa phong muốn đem cỗ sát khí này quán chú lên linh khí như vậy có lực lượng đó lập tức biến thành một đứa nhỏ không nghe lời bất kể hắn không chế thử nghiệm thế nào cuối cùng cũng không thể thành công t h a n h âm chí linh vang lên ở trong não vực của hắn ta đã tính toán qua nguyên nhân lớn nhất có thể bởi vì chúng ta thiếu mất đồ án linh văn tương ứng ánh mắt doanh thừa phong sáng n g ờ i lên nói quan chú sát khí cũng cần thiết kế đồ án linh văn sao ta không biết nhưng nếu chúng ta nhiều lần thử mà không thành công như vậy có lẽ đây là giải thích duy nhất doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trong lòng xoay chuyển vô số ý nghĩ sắc khí là một loại lực lượng c ư ờ n g đại nếu như bản thân của hắn có được cố lực lượng này mà không thể phát huy ra như vậy đây chẳng phải là siêu cao thuế nặng sao cho nên trong lòng của hắn đã làm ra quyết định một khi thời gian ba tháng trôi qua hắn chắc chắn sẽ đi tới chỗ phong hướng học toàn bộ kỹ xảo trong tay hắn thở dài một hơi doanh thừa phong vứt bỏ suy nghĩ trong đầu mình sang một bên hắn đi tới bên cạnh bàn lấy ra một cái khay ngọc hình tam giác cùng với một hộp lớn đựng đan dược mở hộp ra bên trong toàn là lọ nếu như tràng cảnh này mà xuất hiện ở khu buôn bán tự do của long nham chấn thì tuyệt đối sẽ dẫn tới chấn động cực lớn bởi vì bên trong mỗi cái bình này đều chứa đựng m ộ ư ơ i viên trung phẩm dưỡng sinh đan trung phẩm đan dược ở trong mắt doanh thừa phong không phải là đồ gì chân quý nhưng ở trong ánh mắt tuyệt đại đa số người bình thường thì loại đan dược này tuyệt đối là chân bảo khó tìm nó chính là bảo b ố i tốt nhất để giúp bọn họ tấn thăng lên cảnh giới cao hơn sau ước định giữa doanh thừa phong và nguyên mưu hai người bọn họ liền đem hộp ngọc này tới chẳng qua dựa theo ý tứ của doanh thừa phong là đem những viên thượng phẩm dưỡng sinh đan lấy về chỉ để lại mặt hàng trung phẩm doanh thừa phong mặc dù nhiều lần từ bích thủy huyện đạt được rất nhiều đan dược không phải là ít phải lên tới ngàn viên nhưng trải qua hơn một năm tu luyện hán tiêu hao cũng rất nhiều đan dược hiện giờ được bổ sung lại cảm thấy của cải sung tốc rồi chỉ có điều sau khi tấn chức thất tầng chân khí doanh thừa phong phát hiện tác dụng trung phẩm đan dược đối với hắn rất nhỏ chỉ sợ hắn dù có dùng ba viên cũng không thể thỏa mãn cơn khát đan dược của hắn trâm ngọc kỳ từng nói qua trung phẩm đan dược chẳng qua chỉ là dùng để bổ sung chân khí tiêu hao mà thôi trước kia doanh thừa phong còn cho rằng nàng quá mức xa xỉ nhưng hiện giờ mới biết được lời này quá mức chuẩn xác trung phẩm dưỡng sinh đan đã không đủ sức để đẩy mạnh tốc độ tiến bộ tu vi của hắn nữa nếu như là trước kia hắn ngoại trừ cách lấy thượng phẩm dưỡng sinh đan từ bích thủy huyện ra thì không còn cách nào khác nhưng hiện giờ có tụ linh bản hơn nữa hắn còn học tập được tụ linh thuật cho nên bản thân lại có thêm cách giải quyết vấn đề này lấy ra ba viên trung phẩm dưỡng sinh đan phân biệt để xuống ba chỗ lom xuống trên tụ linh bản tinh thần lực lượng và chân khí gần như đồng thời phóng thích ra chỉ thoáng cái đã kích hoạt được đồ án linh văn trên tụ linh bản một lượng lớn chân khí và linh lực từ trên tụ linh bản dâng lên Từng thích trong. quang phong thích ra bao phủ lấy 3 viên đan dược vào bên đạo hào bào vào phủ ra dược lấy sau một lát doanh thừa phong thu hồi chân khí và tinh thần lực lượng mà ở trên tụ linh b à n đã xuất hiện hai viên phế đan dược và một viên thượng phẩm đan dược trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ doanh thừa phong thu thượng phẩm đan dược vào trong lọ ném phế đan dược xuống đất sau đó lại một lần nữa lấy ra ba viên lực lượng tinh thần và chân khí đồng thời vận chuyển tụ linh b à n lại một lần nữa tỏa ra quang mang sáng n ờ i hai viên ba viên bốn viên mười viên khi doanh thừa phong ngừng tay trong tay của hắn đã có thêm mười viên thượng phẩm dưỡng sinh đan chương một trăm linh tám thân phận chứng minh vân đại sư tuy rằng truyền tụ linh thuật cho doanh thừa phong nhưng cũng tuyệt đối không ngờ hắn lại có thể dễ dàng nắm giữ thuật này chỉ sợ dù đã một lần tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong đem ba viên hạ phẩm dưỡng sinh đan ngưng tụ thành một viên t r u n g phẩm nhưng cũng không thể tin tưởng được hắn có thể đem quá trình này phục chế lên đan dược cấp cao hơn phải biết rằng p hạ phẩm và trung phẩm tuy rằng chỉ vẹn vẹn chỉ một cấp nhưng muốn vượt qua một cấp này cũng cần một quá trình thử thách chỉ có điều những kỳ tích phát sinh trên người doanh thừa phong giống như là điều đương nhiên bởi vì có trí linh trợ giúp cho nên doanh thừa phong có thể đem chân khí và lực lượng tinh thần khống chế tới mức gần như hoàn mỹ trong toàn bộ quá trình tụ linh hắn sẽ không xuất hiện chút sai lầm nào lại càng không có nửa điểm lãng phí hơn nữa theo số lượng luyện chế tăng lên nhiều thì số liệu trí linh thu thập được lại càng đầy đủ khả năng xuất hiện không may là cực kỳ nhỏ bé cái này cũng giống như máy móc tinh vi ở kiếp trước vậy trước khi có một trình tự hoàn hảo thì cần phải có công nhân tay nghề kỹ thuật cao kỹ sư tiến hành điều chỉnh nhưng một khi tạo thành một sản phẩm hoàn hảo thì đã có được các loại số liệu chính xác như vậy sau đó không còn cần sự can t h i ế p của con người nữa tất cả những thứ này đều có thể đưa vào trong máy tính hơn nữa còn dựa theo trình tự lúc trước để tiến hành lặp lại một cách nghiêm khắc ở trong quá trình này tác dụng của nhân công đã bị giảm tới mức tối thiểu hơn nữa cơ bản sẽ không xuất hiện nhiều sự khác biệt đây chính là chỗ tốt của cơ giới hóa mà lúc này sở trường đó cũng bị trí linh vận dụng trên linh đạo để sáng tạo ra đủ các loại chuyện giống như kỳ tích thở dài một hơi doanh thừa phong đặc mông ngồi xuống cho tới giờ phút này hắn mới cảm giác thấy chân khí trong cơ thể và lực lượng tinh thần tiêu hao gần tới cực hạ chỉ có điều tuy rằng tiêu hao không nhỏ nhưng so sánh với thành tích hắn làm được thì lại không đáng kể gì bốn lần khắc linh văn và quán linh vào đồ vật mười lần tụ linh một linh sư tương lai tu vi chỉ vẹn vẹn đạt tới thất tầng chân khí không ngờ lại làm được điều này nếu như chuyện này chuyển ra ngoài thì tuyệt đối có thể khiến cho chẳng ai tin nổi tuy nói linh sư coi trọng nhất chính là lực lượng tinh thần nhưng ở trên thế giới này thì tu luyện chân khí vẫn không thể bỏ qua bởi vì phải chịu đứng tinh thần lực lượng khổng lồ cần phải có khí lực mạnh mẽ mới được nếu bản thân không đủ cường đại như vậy kết quả cuối cùng chính là không thể chống đỡ được lực lượng tinh thần bạo phát cho nên linh sư ưu tú chân chính có lẽ sẽ không có được lực chiến đấu cường địa nhưng tu vi của bọn họ khẳng định cũng rất cao lấy tu vi thất tầng chân khí hiện nay của doanh thừa phong không ngờ lại có thể duy trì hoàn thành nhiều trình tự làm việc như thế đây quả thực là một việc rất khó tin đương nhiên đây cũng không phải là công lao của một mình doanh thừa phong có sự giúp đỡ của trí linh doanh thừa phong tuyệt đối có thể chỉ sử dụng chút ít linh lực để đạt được thành quả lớn nhất hơn nữa hắn còn có một ưu thế khác mà những người khác không bao giờ có được đó là trí linh có thể dùng chân khí trong đan điền chuyển hóa thành tinh thần lực lượng cho nên dưới tình huống ngang nhau lực lượng tinh thần của doanh thừa phong so với linh sư cùng giai sẽ bền hơn hơn nữa ở trên thế giới này linh đan dùng để khôi phục chân khí cũng có không ít trung phẩm dưỡng sinh đan chính là đan dược khôi phục tốt nhất cho giai đoạn hiện nay của doanh thừa phong nhưng Đan nghỉ ngơi một lát doanh thừa phong dùng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan hắn để cho dòng nhiệt lưu tùy ý chạy đi khắp kinh mạch n hiệu ữ n dòng n g h t l ư này một phần lớn chuyển hóa thành chân khí chảy vào đan điển, còn một bộ phận khác sẽ phân tán khắp nơi trong cơ thể, làm cho sức chịu đựng của kinh mạch được tăng cường. vào làm chạy một một mạch bộ thể, khắp hóa khí khác cho chịu Hiệu cơ sức của được sẽ quả của thượng phẩm dưỡng sinh đan vượt xa trung phẩm doanh thừa phong có thể sau khi tấn chức thất tầng chân khí mà vẫn duy trì tốc độ tu luyện chân khí như bay cũng là nhờ vào loại đan dược này đương nhiên phục d ụ n g đan dược nâng cao tu vi chân khí tốc độ còn xa so với khi sử dụng phách vương thương đại khai s a giới chẳng qua dưới trạng thái hiện nay doanh thừa phong cũng chỉ có thể dùng cách này để gia tăng thực lực n g à y qua ngày doanh thừa phong hoàn toàn xa vào việc tu luyện linh đạo hắn thậm chí còn quên mất chính mình đến tột cùng đã khắc nhiều ít bao nhiêu đồ án linh văn và quán linh cho chúng trong quá trình tu luyện linh đạo toàn bộ tinh thần của hắn đều đầu nhập vào trong đó gần như quên đi cả sự tồn tại của bản thân mà theo số lượng linh khí trong phòng ngày một gia tăng khả năng nắm giữ của doanh thừa phong đối với cơ sở linh đạo đã đạt tới mức phi thường thấu triệt tuy nói có sự tồn tại của trí linh doanh thừa phong trong lúc khắc linh văn vào đồ vật và quán linh sẽ không có bất ngờ nào phát sinh nhưng khi tự tay hắn luyện chế hơn trăm bộ binh khí áo giáp như vậy loại trụ cột tu luyện linh đạo này giống như bản năng khắc sâu vào trong lòng hắn làm hắn không thể quên được lúc này cho dù là không cần trí linh trợ giúp khi hắn cần lấy một chiếc áo giáp hay kiện binh khí trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra được phân bố chỉnh thể của đồ án linh văn hơn nữa trải qua sự tính toán đánh giá của trí linh đã cho ra kết luận đủ để cho doanh thừa phong phải hài lòng bởi vì hắn đã có thể bằng vào lực lượng của mình tự rèn ra trung phẩm linh khí cứ như thế ba tháng trôi qua doanh thừa phong cuối cùng cũng đem hai trăm bộ linh khí và khải giáp toàn bộ quán linh xong 16. trong đại sảnh trương minh vân nhìn đống binh khí và áo giáp trên mặt đất hắn phóng thích thần niệm ra ngoài cẩn thận cảm ứng một lần sau một lúc lâu hắn không khỏi thở dài một tiếng nói thừa phong người đã xuất sư doanh thừa phong hơi giật mình nói sư phụ đệ tử sao lại xuất sư trương minh vân khẽ mỉm cười nói con đường linh đạo vô cùng gian nan khổ cực tác dụng của một vị sư phụ cũng không nhiều điều vi sư có thể làm được đó chính là đem tri thức cơ bản truyền thụ cho ngươi đem ngươi dẫn vào trong thế giới thần thánh này về sau phát triển tới mức nào đành xem vào chính ngươi mà thôi doanh thừa phong gãi gãi đầu cười khổ nói sư phụ nhưng đệ tử cảm thấy được ngài còn rất nhiều thứ chưa truyền thụ cho đệ tử trương minh vân hơi giật mình hắn trầm ngâm nửa ngày đột nhiên thở dài một tiếng nói thừa phong đây không phải là vi sư không muốn truyền thụ mà là hắn dừng lại một chút nói mà là vi sư không dám không dám doanh thừa phong không hiểu gì nhìn sư phụ trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc trương minh vân nhẹ g i ọ n g nói những thứ có thể truyền thụ cho ngươi vi sư nhất định sẽ t r u y ề n về phần những thứ khác hiện tại thì không được doanh thừa phong trận tròn mắt mau chóng hỏi sư phụ khi nào thì đệ tử mới có thể học được tri thức cao thâm hơn trương minh vân do dự một chút nói ngày sau nếu ngươi có thể cùng với ngọc kỳ vi sư tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng ánh mắt doanh thừa phong lập tức sáng ngời lên tuy rằng hắn không biết vì sao trương minh vân lại kiên trì như thế nhưng điều kiện này lại khiến cho hắn vô cùng vui mừng trương minh vân khẽ lắc đầu nói thừa phong thân phận ngọc kỳ cũng không đơn giản như tưởng tượng của ngươi đâu nếu ngươi muốn ở cùng với nó như vậy chỉ bằng vào biểu hiện bây giờ thì còn xa mới đủ doanh thừa phong s ừ n g sốt nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất hắn nghiêm túc nói sư phụ ngọc kỳ không phải là cháu ngoại của ngài sao nó đúng là cháu ngoại ta nhưng ngươi có từng gặp qua cha mẹ của nó không trương minh vân trầm giọng nói không có doanh thừa phong lắc đầu trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một tia lo lắng nỗ lực lên trương minh vân tiến lên nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai doanh thừa phong hai cái nói nếu quả như có một ngày ngươi ở trên linh đạo đạt được thành tựu mà ta chấp nhận như vậy ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi biết về phần tiếp theo phải làm như thế nào thì còn xem lựa chọn của ngươi doanh thừa phong nhúng m ẩ y hắn cười nói sư phụ bất kể ngọc kỳ có thân phận thế nào đệ tử cũng có lòng tin sẽ ở cùng một chỗ với nàng trong lời nói của hắn lộ ra lòng tin mãnh liệt đây là một loại thái độ cường thế không thể phản bác vì cái mục tiêu này hắn có thể cố gắng nhiều hơn nữa trương minh vân nhìn sâu vào mắt hắn nói vi sư cũng hy vọng như thế trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia vui mừng đứa nhỏ này không ngờ lại có lòng tin như thế như vậy việc này còn có hy vọng thành công với thiên phú của hắn ở trên con đường tu luyện linh đạo có lẽ sẽ đạt tới cánh cửa kia doanh t h ừ a phong gật mạnh đầu đột nhiên nói sư phụ như vậy mong người nói cho đệ tử biết phương hướng để ngày sau cố gắng trương minh vân cười ha hả lấy tay khẽ chỉ vào chắn hắn nói tiểu tử này hắn nghĩ chốc lát nói nếu như phong huống đại sư coi trọng ngươi như thế vậy ngươi không đem hết kiến thức của lão học hết thì chẳng phải quá đáng tiếc sao doanh thừa phong hơi giật mình nói đệ tử hiểu một đạo bước chân gấp gáp vang lên một tên đ ẩ y tớ vội vàng chạy vào nói lao gia doanh thiếu gia doanh lợi đức tiên sinh tới bái phỏng doanh lợi đức mặc dù ở tam hạp thôn có danh vọng rất cao nhưng đối với đám tôi tới trong trương phủ thì lại không tính là cái gì nhưng mà doanh thừa phong với thân phận cô g i a tương lai ở đây cho nên không một ai dám chậm trễ với hắn khoe miệng trương minh vân lộ ra mỉm cười nói thừa phong thời hạn ba tháng đã đến chú ngươi nhất định là phụng mệnh tới tìm ngươi n g ư ơ i theo hắn đi đi doanh thừa phong ứng tiếng nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về một hướng khác trương minh vân bật cười nói ngươi nếu như trên con đường linh đạo có thành cựu tự nhiên có thể ở cạnh nó nhưng nếu như chỉ tầm thường không đáng kể như vậy ngay cả bây giờ trong mỗi ngày đều ở cùng nhau thì cuối cùng cũng không thể đến với nhau trong lòng doanh thừa phong thoáng d ù n g mình hướng về phía trương minh vân cung kính vái một cái thật sâu rồi mới dứt khoát xoay người rời đi ở phía sau hắn trương minh vân chậm rãi thu hồi ánh mắt lại một lần nhìn sang đống binh khí và áo giáp trên mặt đất hắn chậm rãi nói hai trăm bộ linh khí thượng phẩm không ngờ vượt qua lục thành thất bại chưa tới một thành ha ha đây quả là thiên phú quá mức đáng sợ a hắn thì thào nói tiếp ngay cả không có ta chỉ đạo hắn cũng có thể đi tới một bước này chị à, chẳng lẽ ngươi ở trên trời có linh thiên phù hộ mới có thể làm cho ngọc kỳ gặp được nhân vật như thế chương một trăm linh chín tái nhập tông môn thừa phong ngươi sống ở đây có tốt không doanh lợi đức cẩn thận hỏi tốt lắm ạ doanh thừa phong gật mạnh đầu rồi bổ sung nói thời gian ba tháng trôi qua cuộc sống của tiểu chất cực kỳ phong phú tuy rằng cực khổ một chút nhưng không thể tốt hơn quả thật trải qua ba tháng khổ tu hiểu biết của doanh thừa phong và trí linh ở trên con đường linh đạo càng hiểu biết sâu sắc hơn đặc biệt là mỗi một lần quán linh đều có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng linh tính trong phong linh thạch kết hợp với đồ án linh văn sinh ra giao động đặc thù loại giao động này vừa mới cảm ứng thì dường như rất giống nhau nhưng trên thực tế lại có chút khác biệt trải qua cả trăm lần thử nghiệm trí linh đã tổng kết ra một bộ quy luật hơn nữa lấy ra một cái giá trị trung bình khi lực lượng linh tính trong phong linh thạch và đồ án linh văn kết hợp lại một khắc sinh ra dao động linh lực càng tới giá trị này thì phẩm cấp linh khí lại càng cao chỉ sợ trí linh dù có mô phỏng vô số lần cũng đừng mơ tưởng có thể tính toán ra được giá trị này nhưng khi cả hai thí nghiệm hơn trăm lần thì cuối cùng cũng tìm được quy luật trong đó đây chính là chân lý điển hình của thực tiễn trừ cái đó ra bản thân doanh thừa phong cũng lấy được lợi ích không nhỏ tối thiểu khả năng nắm giữ lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới mức một linh sư thất tầng chân khí khó có thể với tới ngay cả khi không có sự trợ giúp của trí linh hắn cũng có thể khống chế lực lượng tinh thần một cách dễ dàng tu luyện linh đạo là cả một quá trình tẻ nhạt dù hắn có trí linh trợ giúp chuyển hóa chân khí thành lực lượng tinh thần tuy nhiên vẫn có cảm giác kiệt quệ sức lực cũng may hắn vẫn có thể cắn răng kiên trì giờ phút này khi doanh lợi đức đề cập tới đoạn thời gian sống ba tháng vừa qua trong lòng doanh thừa phong không khỏi trăm mối cảm xúc n ổ ngang nhìn vẻ mặt doanh thừa phong có chút thổn thức doanh lợi đức sửng sốt nửa ngày hắn do dự chốc lát rốt cục giảm thấp thanh âm nói thừa phong ngươi đã tu luyện xong rồi doanh thừa phong gật đầu nói đúng vậy tiểu chất đã tu luyện xong nếu không cũng không được phép gặp mặt chú doanh lợi đức vui mừng quá đỗi vội vàng nói thừa phong ngươi còn nhớ phong sư tổ chứ đương nhiên nhớ doanh thừa phong bật cười nói vị sư tổ này tương đối chiếu cố cho cháu vì cháu mà không tiếc tạm thời đổi u một vị trưởng lão ra ngoài tông môn tiểu chất đương nhiên sẽ không quên doanh lợi đức liên tục gật đầu hán trầm giọng nói người nhớ rõ thì tốt rồi khu vị sư tổ này ở trước mặt lục trưởng lão từng nhiều lần đề cập tới ngươi doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng sư phụ đoán quả nhiên là đúng chú lần này đến đây đúng là vì phong huống trưởng lão quay đầu nhìn về một phía doanh thừa phong nói chú cháu hiểu chúng ta đi thôi đi lúc này tới doanh lợi đức cảm thấy kinh ngạc hắn hỏi chúng ta đi đâu đương nhiên là tới tông môn doanh thừa phong bật cười nói cháu muốn hướng tới phong thái thượng trưởng l á o học kỹ xảo linh đạo hắn nắm chặt hai tay lại nói cháu muốn trong thời gian ngắn nhất học hết những kỹ xảo của linh đạo doanh lợi đức c a lên một tiếng không hiểu gì nhìn doanh thừa phong không biết hắn tại sao lại đột nhiên tràn ngập chiến ý như thế trên lầu cao trâm ngọc kỳ g ậ m mạnh chân thần tình không vui thân hình nàng loáng lên cái chạy về phía thư phòng cậu mình h ừ câu thưa phong sư đệ sao lại đi rồi nàng bất mãn nói đi thì đi vì sao cũng không nói với cháu một tiếng trương minh vân khẽ lắc đầu nói là ta bảo hắn lập tức đi ngay không cần gặp cháu trâm ngọc kỳ im lặng một chút rồi kinh ngạc nói câu vì sao bởi vì tu hành linh đạo trương minh vân c h ậ m g i i nói hiện tại hắn đang ở thời khắc mấu chốt tu hành linh đạo nếu như bởi vì tư tình nhi nữ mà chỉ hoãn vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới thành tựu sau này cháu cũng không hy vọng truyền nhân ý bắt của chú làm một linh sư bình thường a hai má trầm ngọc kỳ hơi đỏ lên gắt giọng nói câu cái gì mà tư tình nhi nữ chú chỉ nói bậy a trương minh vân cười cười nói tốt ngươi đã không lo lắng vậy để ta cho người gọi hắn quay lại trầm ngọc kỳ vội vàng vươn tay cả lại nói câu coi như thôi đi nếu hắn đã đi rồi thì không cần phiền thoái gọi lại nữa khoe miệng trương minh vân hơi nhét lên lộ ra một nụ cười như hiểu rõ hai má trầm ngọc kỳ ửng đỏ lên nàng khẽ h ừ một tiếng nói c ậ u với thực lực của cậu trên con đường linh đạo chẳng lẽ không thể chỉ dạy hắn tu luyện sao sắc mặt trương minh vân dần trở nên nghiêm túc hắn trầm ngâm nửa ngày nói ngọc kỳ cháu và ta tu luyện linh đạo cũng không phải là linh đạo bình thường mà là kế thừa huyết mạch c h i đạo con đường này tuy rằng thành tựu cực nhanh nhưng lại không thể thích hợp cho linh sư bình thường tu luyện hắn dừng lại một chút nói phong hướng tu luyện thật ra là linh đạo cho người bình thường để cho doanh thừa phong đi theo hắn học tập mới là đúng trâm ngọc kỳ kinh ngạc ánh mắt mở to ra hỏi cậu cậu đang nói cái gì vậy trương minh vân thở dài một hơi nói trước kia cháu còn nhỏ tuổi cậu không thể nói rõ với cháu vốn định chờ khi cháu mười tám tuổi huyết mạch mở ra sẽ nói sau nhưng hiện giờ xem ra phải nói trước cho ngươi biết ánh mắt trầm ngọc kỳ hiện lên một tia bối rối từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu dùng vẻ mặt như thế nói chuyện với nàng trong lòng không khỏi có cảm giác không yên ngọc kỳ cháu nghe cho kỹ trương minh vân trầm giọng nói cha mẹ cháu cũng không phải là người bình thường mà là người thừa kế linh đạo thế gia 17 Trong hạp cốc trợt tiếng tốc nhất trở tông rục doanh vang lên tiếng vó ngựa ngựa nhanh môn hạp Hai chú cháu chạy lại cốc đức lợi vó Với quay đi độ ngay khi bọn họ tiến vào hạc cốc một cỗ lực lượng tinh thần ẩn hiện trợt quét qua hai người bọn họ doanh thừa phong khẽ dương mày ngẩng đầu ghìm cưng ngựa nhìn về một hướng doanh lợi đức vốn đã chạy được một đoạn nhưng nghe thấy tiếng ngựa hí ở phía phía sau cũng kìm lại xoay người nói thừa phong làm sao vậy doanh thừa phong thu hồi ánh mắt mỉm cười nói không sao hạ chú chúng ta đi thôi hai chú cháu một lần nữa giục ngựa chạy đi chẳng qua lúc này đây cả hai thù liễm đi rất nhiều bởi vì đây đã là địa phận của tông môn nơi này không giống với bên ngoài chẳng thể cứ thế phóng đi mà không coi ai ra gì chỉ có điều trong lòng doanh thừa phong vẫn âm thầm cảnh giác nơi này cũng không phải địa phận tổng đàn của khí đạo tông một khi xuất hiện tình huống khác thường lập tức sẽ có linh sư cường đại phong thích ra lực lượng tinh thần để thăm dò nếu như phát hiện r a đ ị c h nhân tập kích tuyệt đối có thể đưa ra phản ứng một cách nhanh nhất ngay tại lúc hai người doanh thừa phong tiếp tục đi thì ở phía xa xa trên khe núi có một trung niên nhân mặc h ắ c ý cũng âm thầm gật đầu đã sớm nghe phong hướng sư thúc gần đây không ngừng l ạ i n h ả y về một đệ tử mới nhập môn xem ra chính là người này có thể dễ dàng phát hiện ra tinh thần lực lượng của hắn như thế thì quả nhiên cũng không phải là người có thiên phú linh sư bình thường có thể so sánh khí đạo tông chiếm diện tích rất rộng toàn bộ hạp cốc đều là trung tâm của tông môn hai chú cháu doanh thừa phong tuy rằng đã tiến vào bên trong nhưng phải qua nửa ngày sau mới tới được trước cửa một trang viên doanh lợi đức xuống ngựa tiến lên trước đại môn gõ cửa ước chừng thời gian một chén trà trôi qua tiếng đại môn bằng đồng quen thuộc chậm rãi vang lên cánh cửa đại môn dần được người bên trong mở ra doanh thửa phong âm thầm lắc đầu tôi tớ trong trường phủ cũng đã tương đối ngạn mạn nhưng hiện giờ xem ra tôi tớ trong phủ phong hướng thái thượng trưởng lao chỉ có hơn chứ không kém một trung niên nam tử mở cửa đại môn ra dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bên ngoài hắn nhữ m à y lại trong tông môn phong hướng có thân phận cực kỳ cao cho tới nay hậu sinh vạn bối muốn tới bái kiến lao nhân ra ít nhất đều phải thông qua y y nhưng nhìn hai người trước mắt vẻ mặt đầy phong trần bộ dạng khá vất vả làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng không sao vui được h ừ hai người các ngươi là ai trung niên nhân hỏi rồi không chờ doanh lợi đức trả lời lại nói ta mặc kệ các ngươi tới tìm ai hãy mau chóng đi rửa mặt đi rồi hãy quay lại đây hắn hất hất đầu về phía hai chữ phong phủ ở trên cao nói phong phủ chúng ta không tiếp đãi người quần áo không c h ỉ n h tề doanh lợi đức thoáng lặng đi một chút hắn cười khổ một tiếng nói vị huynh đài này tại hạ là doanh lợi đức đây là cháu ta doanh thừa phong chúng ta quả thực là không cố ý tới mạo phạm chỉ có điều lục mặc trưởng lão từng có lệnh một khi quay trở về tông môn phải lập tức tới bái kiến thái t h ư ợ n g trưởng l ã o cho nên trên đường đi không dám chỉ hoãn chút nào trung niên nam tử hơi giật mình khi nghe thấy tên lục mặc trưởng l ã o thái độ của hắn hơi có chút thay đổi là lục mặc trưởng lão lệnh cho các ngươi tới gặp chủ nhân sao đúng là như thế doanh lợi đức đảo cổ tay lấy ra một cái bình ngọc đưa tới đồng thời giảm thấp thanh â m xuống hai người tại hạ cũng là đệ tử trong tông môn làm sao có thể mạo danh lục mặc trưởng lão để đi lừa bịt được nếu như không phải là do phong thái thượng trưởng lão đã có lệnh chúng ta cũng không dám vô lễ như thế trung niên nam tử nhận lấy bình ngọc ngón tay hơn động một cái lập tức mở chiếc bình ngọc ra một mùi hương từ bên trong tràn ra ngoài sộc thẳng vào mũi chỉ cần nhìn động tác của hắn là biết hắn đã làm thế này không biết bao nhiêu lần rồi hiện giờ doanh thừa phong đối với mùi của đan dược tương đối quen thuộc chỉ khẽ ngửi mùi hương là biết đây nhất định là dưỡng sinh đan hơn nữa còn là trung phẩm trung phẩm dưỡng sinh đan ở trong mắt hắn quả thật không là cái gì nhưng đối với chú mà nói thì lại là phần của cải tương đối lớn chỉ là để cho mình nhanh chóng được gặp phong h ư ớ n g chú không ngờ lại làm ra hành động này trung niên nam tử đem chiếc bình ngọc cất vào trong lòng hắn nói được rồi thấy các ngươi đường xa mệt nhọc và lục mặc t r ư ở n g lão có lệnh ta sẽ bẩm báo cho các ngươi một tiếng nhưng chủ nhân có nguyện ý hay không tiếp các ngươi thì còn phải xem vật khí vâng đa tạ huynh đài doanh lợi đức cảm kích nói nhìn đại môn chậm rãi đóng lại doanh thừa phong cảm thán một tiếng hán thẩm n g h ị trong lòng thật sự là diêm vương tốt bị tiểu quỷ làm khó mà chẳng qua nghĩ rằng thu lấy đan dược của doanh gia chúng ta dễ như vậy sao hừ hừ t r ư ơ n g một trăm mười khố p h ò n g nhị quản sự bên ngoài có hai nam tử phong trần muốn cầu kiến chủ nhân ở trong một căn phòng rộng vị trung niên nam tử cười nịnh nọt nói xong giờ phút này trên mặt hắn không có chút vẻ kiều căng nào ở trong căn phòng được bố trí xa hoa này một nam tử hơn ba mươi tuổi đang nằm trên giường hưởng thụ tỷ n ữ mát xa đầu khi hắn nghe xong lời bẩm báo lập tức n h í u mày lại nói phong phủ chúng ta là nơi nào chẳng lẽ ngươi đã quên h ừ chủ nhân là có thân phận ra sao sao có thể muốn cầu kiến là được để cho bọn chúng chậm rãi trở đi trung niên nam tử ứng tiếng đang định rời đi thì nhớ tới chiếc bình ngọc trong lồng ngực vì thế bồi thêm một câu nhưng hai người đó nói là lục mặc trưởng lão để cho họ tới đây mặc kệ nhị quản sự vừa mở miệng thì đột ngột dừng lại hắn mở hai mắt ra cả người bật ngồi dậy khỏi chiếc giường làm cho tỷ nữ đấm bóp cho hắn và trung niên nam tử phải giật mình sợ hãi hắn cũng không để ý nhiều như thế mà dùng một loại thanh âm cực kỳ gấp gáp nói là lục mặc trưởng lão phân phó hai người kia tên là gì nhìn thấy bộ dạng nhị quản sự như vậy sắc mặt trung niên nam tử hơi thay đổi vội vàng nói đó là hai chú cháu tên là doanh lợi đức và doanh thiểu nhân cũng không nhớ rõ doanh thừa phong thanh âm của hắn chưa dứt, nhị quản sự đã tươi cười rạng rỡ phất tay nói ngươi mau mời bọn họ vào đây ta đi bẩm báo cho lão gia ha ha lão gia mong gặp hắn đã lâu cuối cùng cũng có tin tức của hắn nhất định sẽ rất cao hứng trung niên nam tử hít sâu một hơi khí lạnh trong đầu không nhanh chóng nhớ lại câu nói vừa x o n g của nhị quản sự lao gia đã muốn gặp hắn từ lâu rồi hóa ra kẻ này thật sự là người mà lao gia muốn triệu kiến a hơn nữa nhìn bộ dạng nhị quản sự thì lao gia đối với hắn cực kỳ coi trọng a ngươi còn đứng đó làm gì còn không mau đi nhị quản sự nổi giận nói vâng thiểu nhân đi ngay trung niên nam tử mau chóng đi ra ngoài cửa lớn hắn không chút do dự mở cửa ra vẻ mặt tươi cười nói doanh lợi đức tiến sinh doanh thừa phong tiên sinh mời vào doanh lợi đức thở phào một hơi nhẹ nhõm tuy rằng lục mặc trưởng lao đã dặn dò cẩn thận là mau chóng mang doanh thừa phong tới phong phủ nhưng từ sâu trong lòng hắn vẫn kính sợ địa phương này khi chưa được cho phép gặp mặt phong h ư ố n g thì thủy t r u n g trong lòng hắn vẫn cảm thấy hồi hộp không yên cho đến lúc này khi thấy trung niên nam tử khi n ã y còn tỏ vẻ kiêu ngạo giờ chuyển thành cung kính thì trong lòng mới thoáng được thả lỏng hắn ôm quyền thi lễ cười nói đà tạ huynh đài nhưng đúng lúc hắn muốn đi vào doanh thừa phong lại kéo ống tay áo của hắn nói chú chúng ta về thôi doanh lợi đức lặng đi một chút rồi đột nhiên nổi giận nói ngươi nói bậy bạ gì đó doanh thừa phong vẻ mặt ngây thơ nói phong phủ khó tiến vào như vậy nếu đ ợ i lát nữa gặp được phong hướng tiền bối chú chẳng phải còn cần tiêu pha nhiều hơn sao doanh lợi đức r ở khóc r ở cười nói đừng nói lung tung phong thái thượng trưởng lão có thân phận thế nào chứ chú ở trong mắt lão nhân ra người chỉ giống như một con kiến mà thôi tiểu tử ngươi đừng có nói bừa doanh thừa phong giật mình hơi gật đầu ánh mắt căn bản không nhìn thấy sắc mặt vị trung niên nam tử bên cạnh đang chắc bệnh ra tự nói một mình vâng cháu hiểu rồi doanh lợi đức xoay người đột nhiên thấy trung niên nam tử lấy từ trong người ra hai cái bình ngọc đưa về phía mình trừ chiếc bình ngọc vừa n ã y hắn đưa cho trung niên nam tử người hầu thì còn kèm theo một bình nữa doanh đại nhân tiểu nhân có mắt không nhìn thấy núi thái sơn mong ngài lượng thứ bỏ qua cho tiểu nhân một lần trung niên nam tử vẻ mặt đau khổ nói đây là một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan chân quý nhất của tiểu nhân mong ngài nhận cho xem bộ dáng của nhị quản sự đôi chú cháu này không phải là người dễ đắc tội nếu như để bọn họ nhớ tới rồi ở trước mặt chủ nhân nói một câu thì kết quả của hắn sẽ rất bi thảm doanh lợi đức hơi lặng đi một chút quay đầu nhìn đứa cháu mình doanh thừa phong cũng mỉm cười nói chú nếu người ta đã có ý tốt như thế thì chú cứ nhận lấy đi trung niên nam tử thế mới biết hóa ra ác ma chân chính cũng không phải là doanh lợi đức với gương mặt phong trần mà chính là tên tiểu tử doanh thừa phong nhìn qua thì gương mặt vẫn còn non nớt này chỉ có điều người có thể khiến cho lão gia muốn gặp mặt thì hắn cũng không dám so đo điều gì doanh lợi đức cười khổ một tiếng nhận lấy chiếc bình ngọc trong lòng thầm cảm thán cháu của mình càng ngày càng lợi hại cũng càng ngày càng không chịu thiệt thòi chẳng qua tôi tớ trong phong phủ đúng là giàu có à, ngay cả thượng phẩm dưỡng sinh đan cũng lấy ra được hai người tiến vào trong đại sảnh mông còn chưa ngồi vững đã nghe thấy một tiếng cười to như sấm từ ngoài vang lên ha ha tiểu tử trương minh vân thật là cứng nhắc không ngờ lại giữ ngươi lại ba tháng mới bằng lòng thả ngươi a theo tiếng cười sang sảng này phong huống nhanh chóng tiến vào trong phòng ánh mắt doanh lợi đức sáng lên vội vàng q u ỳ bái nói đệ tử doanh lợi đức bái kiến phong sư tổ doanh thửa phong do dự một chút cũng quỳ gối theo vị phong huống đại sư này tuổi cũng cao cho dù hắn quỳ lệ cũng là điều đương nhiên phong hướng khoát chặn mạnh hai thì không cần đa lễ. Ánh mắt Phong hướng khẽ đảo qua người doanh lợi Đức một cái rồi nhanh chóng thu về. Đối với Lao mà nói, những môn hạ đệ tử như doanh lợi Đức Lao gặp qua đếm không hết,、nếu、hắn không phải là chú của doanh thửa Phong thì Lao ngay cả liếc mắt cũng không hương thú. Phong lượng người người tới tới với nâng đứng cần nói, môn nếu ngay cũng gặp đảo Lao Lao Lao cái tay một vọt mắt một tử mắt đa qua qua của dậy. đây cỗ lực Đức Đức cả liếc có lại, lễ. lợi lợi là rồi rồi Đối mẽ mà đếm về. đỡ Đã đệ sư tổ doanh thừa phong cung kính nói đệ tử lần này tới đây là muốn theo ngài học tập linh đạo phong h ư ớ n g cười ha hả nói người cho dù không nói lao phu cũng sẽ truyền thụ cho ngươi hắn quay về phía người bên cạnh khẽ gật đầu một cái nói mang doanh lợi đức đi nghỉ ngơi nhớ chiêu đãi cho tốt nếu chậm trễ thì cẩn thận cái chân chó của các ngươi vâng nhị quản sự vội vàng đáp ứng tự mình dẫn doanh lợi đức rời đi trong đại s ả n h lập tức chỉ còn lại hai người phong hướng và doanh thừa p h ò n g mà nụ cười trên mặt phong hướng cũng chậm rãi biến mất thay vào đó lại lộ ra biểu tình kỵ dị dường như có chút do dự gì đó doanh thừa phong im lặng đứng trong đại sành lúc này không khí dần trở nên quỷ dị nửa ngày sau phong hướng cũng đưa ra quyết định lao trầm giọng nói thừa phong à lao phu hôm nay muốn hỏi ngươi một vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời doanh thừa phong không người nói mong sư tổ cứ nói ta muốn biết rằng trương minh vân đến tột cùng là đã c h u y ể n thụ cho ngươi nhiều ít bao nhiêu kỹ xảo linh đạo ánh mắt phong hướng chợt lóe lên một tia quang mang linh hoạt s ắ c bén chăm chú nhìn thẳng vào mắt doanh thừa phong ở dưới ánh mắt chăm chú của lão doanh thừa phong không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác kỳ dị nếu như hắn nói dối nửa lời sẽ bị phong hướng nhìn thấu ngay lập tức cười khổ một tiếng doanh thừa phong nói sư tổ đệ tử không dám lừa ngài gia sư mặc dù là người dẫn đường cho đệ tử vào linh đạo nhưng ngoại trừ c h i thức linh văn gia thì cũng chỉ truyền thụ kỹ xảo cơ bản nhất của linh đạo mà thôi cơ bản nhất vâng ánh mắt phong hướng sáng ngời lên loại biểu tình này không ngờ lại tràn ngập sự vui mừng nói như vậy hắn cũng không đem phương pháp tu luyện linh đạo huyết mạch truyền thụ cho ngươi doanh thừa phong không hiểu gì nói sư tổ cái gì là phương pháp tu luyện linh đạo huyết mạch phong hướng a một tiếng l a o ho khan vài câu nói không có gì đây là một loại bí quyết tu luyện đặc thù nhưng đáng tiếc chính là cũng không phải là phương pháp thích hợp cho mọi người tu luyện trong lòng doanh thừa phong khẽ động hắn biết sự thật tuyệt đối không đơn giản như vậy nhưng vô luận là trương minh vân hay phong hướng tự hồ đối với cái này đều kiên kỵ cho dù là ngẫu nhiên mở miệng nói một câu thì cũng lập tức lấp liếm đi tuyệt đối không nói thêm một câu nào nữa dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt doanh thừa phòng phong h ư ố n g cười ha hả nói tiểu tử ngươi không phải suy nghĩ nhiều nếu ngày sau trên linh đạo ngươi đạt được thành tựu cao tự nhiên là sẽ tiếp xúc được với một ít bí mật đó nhưng hiện tại bây giờ thì hãy chăm chú khổ luyện đi chớ theo đuổi những thứ cao xa doanh thừa phong thoáng dùng mình vội vàng nói vâng đệ tử nhớ rồi đi theo ta phong hướng cười lớn nói nếu như trương minh vân không truyền thụ bí quyết linh đạo đặc thù cho ngươi thì lao phu cũng yên tâm truyền thụ ở trong tiếng cười của lão tràn ngập sự vui mừng những lo lắng khi nay đã biến mất không còn dấu vết doanh thửa phong đi theo lão vào trong nội viện dọc theo đường đi thấy không ít gia nhân cả đám cung kính đứng hầu một bên đợi cho hai người đi qua một đoạn xa mới dám động thân làm tiếp công việc của mình bởi vậy mới thấy được địa vị của phong hướng đạt tới mức nào loại địa vị này cũng không phải là biểu tượng của thân phận mà là lao dùng thực lực cường đại khiến cho mọi người tán thành đi qua mấy cái đình viện tới một chỗ khố phòng ở bên ngoài khố phòng bốn gã nam tử canh gác bọn họ mỗi một người ánh mắt đều sáng như sao thân thủ nhanh nhẹn nhãn lực của doanh thừa phong hơn xa ngày trước hơn nữa còn kích phát ra lực lượng tinh thần lúc dùng thần nghiệm quét qua bốn người sắc mặt không khỏi hơi thay đổi bốn người này đều có tu vi cựu tầng chân khí không có một hai tu vi thấp hơn chú doanh lợi đức nhưng xem bộ dáng của bọn họ thì chỉ là người hầu canh gác cho khố phòng mà thôi cũng không biết là ở trong khố phòng này cất giấu những cái gì không ngờ lại được phong hướng coi trọng như thế nhìn thấy phong hướng tự mình đến bốn nam t ử canh gác khố phòng cũng không dám ngăn cản mà ngoan ngoãn mở cửa ra doanh thửa phong đi theo phong hướng vào bên trong vừa đảo ánh mắt qua một cái hắn không hỏi kinh hô lên một tiếng sắc mặt trở nên q u á i dị trong khố phòng này không ngờ đặt mấy trăm binh khí những binh khí này tuy rằng không cùng một loại nhưng khi doanh thừa phong dùng thần n i ệ m đảo qua lại phát hiện chúng nó hoàn toàn do tinh cương tạo thành như vậy mấy trăm binh khí ở trong này đều phôi của linh khí chỉ cần khắc đồ án linh văn lên đó và quán linh vào là có thể trở thành một kiện linh khí phong h ư ớ n g hơi hất chân một cái một kiện binh khí từ mặt đất bay lên rơi xuống trước mặt doanh thừa phong thừa phong ta nghe nói ngươi ở trong ba tháng qua tiến hành khảo hạch xuất sư ở trường phủ phong h ư ớ n g thản nhiên hỏi vâng doanh thừa phong đương nhiên biết chuyện này không thể lừa người khác cho nên dứt khoát trả lời Tốt. vậy ngươi h ã y quán linh một lần cho lão phu xem bản lĩnh của ngươi như thế nào chương một trăm mười một truy vâng doanh thừa phong bình tĩnh đáp ứng hắn đối với cơ sở linh đạo của mình của lòng tự tin rất lớn hơn nữa hắn còn biết phong hướng nếu muốn truyền thụ tri thức linh đạo của mình như vậy khảo hạch này không thể thiếu cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái nhặt thanh binh khí lên đó không phải là một thanh vũ khí đao kiếm như bình thường mà chính là một chiếc truy nếu như nói về trọng lượng của nó thì cũng chỉ có phách vương thương mới có thể vượt qua nó mà thôi cầm nó trong tay đảo qua đảo lại một hồi doanh thừa phong trầm ngâm không nói phong hướng đứng ở bên nhìn động tác của hắn thấy doanh thừa phong cũng không động thủ ngay mà cẩn thận quan sát chiếc truy trong tay thì không khỏi khẽ gật đầu kỳ thật linh văn cơ sở đều không có gì khác nhau đừng nói là người có thiên phú linh sư cho dù là một ít người có thiên phú tượng sư cũng đều có thể khắc linh văn lên trên đó giống như doanh lợi đức mặc dù không có lực lượng tinh thần nhưng dựa vào đồ án linh văn học được cũng có thể khắc lên trường kiếm chẳng qua khắc như vậy tuy rằng có thể thành công nhưng khả năng chứa được lực lượng linh tính rất có hạn ngay cả phong hướng tự tay xuất thủ thì cũng chỉ có thể tạo thành một thanh hạ phẩm linh khí mà thôi linh sư cường đại chân chính một khi thấy được binh khí cũng không bắt đầu ngay mà sẽ cẩn thận quan sát một hồi hắn phải đem thuộc tính và ưu điểm của thanh binh khí hoàn toàn nắm giữ trong lòng sau đó mới có thể tiến hành thiết kế bố cục hoàn chỉnh cho đồ án linh văn của thanh vũ khí trình độ một linh sư như thế nào không chỉ xem hắn nắm giữ đồ án linh văn cường đại nhiều ít bao nhiêu có thể khống chế bao nhiêu loại linh tính lực lượng mà còn nhìn biểu hiện của hắn ở trên cơ sở linh khí cơ sở càng sâu sắc thì tiền đầu ngày sau càng rộng lớn t r í linh chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc với loại binh khí này ngươi có nắm chắc không doanh t h ừ a phong tự nhiên không biết suy nghĩ của phong h ư ớ n g hắn dò hỏi t r í linh ở trong đầu đương nhiên c h í linh không chút do dự nói đối với cơ sở linh văn ta đã hoàn toàn lĩnh nộ đối với bất cứ binh khí nào cũng không có vấn đề doanh thừa phong thở phào một hơi nhẹ nhõm nói trước hết ta sẽ thiết kế bố cục chính thể sau đó ngươi h ã y sửa lại t ố t doanh thừa phong tự hỏi một hồi lâu trong đầu hắn hiện ra một chiếc truy theo đó minh linh trâm lại xuất hiện bắt đầu khắc đồ án linh văn lên trên đó đây là chuyện mà sau khi doanh thừa phong có được lực lượng tinh thần có thể làm nếu như đổi lại là trước đây thì chỉ có trí linh mới có thể tạo ra cảnh tượng như thế ở trong thế giới tưởng tượng đó vĩnh viễn sẽ không có việc chân khí không đủ hơn nữa tốc độ còn hơn xa so với bên ngoài chỉ một lát sau đồ án linh văn trên chiếc truy đã được hắn vẽ một cách trọn vẹn mặc dù cũng là đồ án cơ sở nhưng trên những binh khí khác nhau sẽ hình thành những đồ án khác nhau trên chiếc truy này đồ án linh văn phải hẹp lại và kéo dài ra người thiết kế rất tốt trí linh quan sát một lát nói chẳng qua nếu như trải qua sửa chữa của ta hiệu quả sẽ tốt hơn một chút đồ án linh văn trên chiếc truy bắt đầu dao động chỉ lát s a u đã được trí linh sửa xong doanh thừa phong nhữ mày lại hắn than nhẹ mộ tiếng nói linh đạo quả nhiên là không thể dễ dàng nắm giữ a trí linh đối với thiết kế của hắn đã sửa chữa rất nhiều ít nhất có hơn hai mươi chỗ bị hắn chỉnh sửa tuy rằng trí linh nói rất khách khí nhưng doanh thừa phong cũng hiểu được nếu dựa theo bố cục chỉnh thể do hắn làm ra như vậy sau khi quán linh thành công thì chắc chắn chỉ có thể tạo thành hạ phẩm linh khí mà thôi h á n âm thầm lắc đầu chính mình dù sao cũng không phải là trí linh không thể có năng lực học tập và tính toán khoa trương như nó sau khi thu liễm tâm thần doanh thửa phong mở mắt ra hán từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp ngọc lấy chiếc minh linh trầm tử trong đó ra a phong h ư ớ n g kinh ngạc nói đây không phải là linh trầm của trương minh vân sao tại sao lại ở trong tay ngươi http doanh thừa phong vội vàng nói đây là lễ vật gia sư ban tặng cho văn bối phong hướng nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc nói xem ra trương minh vân đối với ngươi rất coi trọng a ngay cả y b á t đều phải truyền cho ngươi ha ha đáng tiếc phương pháp tu luyện linh đạo của hắn không thể tùy tiện truyền ra ngoài nếu không lao nhân khẽ lắc đầu vẻ mặt có chút tiết v ố i trong lòng doanh thừa phong khẽ động hắn biết lai lịch trương minh vân và trầm ngọc kỳ rất sâu xa khó hiểu hiện giờ nhìn biểu tình của phong hướng lại càng khẳng định điều này đừng nghĩ lung tung tu vi hiện tại của ngươi còn thấp cho dù biết được thì cũng không có chỗ nào tốt ánh mắt phong hướng đột nhiên trận t r ừ n g lên nói nhanh quán linh đi lão phu vẫn đang chờ xem đây doanh thừa phong hướng tiếng bất đắc dĩ vận chuyển chân khí một đạo bạch quan g xuất hiện ở đầu minh linh trâm ánh sáng này càng lúc càng đ ậ m hơn sử dụng minh linh trâm đặc thù này doanh thừa phong phải tiêu hao chân khí ít hơn bình thường mấy lần phong hướng khẽ mỉm cười thầm nghĩ trong lòng trương minh vân a trương minh vân ngươi đang lợi dụng lão phu truyền dạy y bắt cho truyền nhân của ngươi chẳng lẽ lao phu lại không biết sao chẳng qua chỉ cần doanh thừa phong còn là môn hạ của bản tông như vậy kẻ có lợi cuối cùng vẫn là khí đạo tông chúng ta ha ha ngươi lợi dụng lão phu nhưng lão phu làm sao lại không biết lợi dụng ngươi trên mặt lao hiện ra một k i a đắc ý nhưng mà vẻ đắc ý này rất nhanh biến mất thay vào đó bằng vẻ mặt kinh ngạc ánh mắt lao hơi ngưng lại c h ă một chú cử nhìn theo nhất cử nhất đ n doanh g của h phong, dường như giờ phút này khắc ừ a dường này giờ lúc i chiếc kia n văn lên chiếc truy kia chính h là do láo làm. l truy Một do lâu sau doanh thừa phong thở dài một hơi bạch quang trên minh linh t r â m g chợt biến mất đồ án linh văn trên chiếc truy đã hoàn toàn được hắn khắc xong có lẽ phải ở trước mặt một cao thủ như phong huống thi triển tài nghệ cho nên doanh thừa phong phải tập trung tinh thần cao độ toàn bộ đồ án linh văn liền mạch lưu loát không có chút dừng lại và sai lầm hoàn toàn y theo bố cục của trí linh khắc lên trên chiếc truy phong sư tổ người xem doanh thừa phong đang nói đột nhiên kinh ngạc nhìn phong h ư ớ n g lúc này phong h ư ớ n g đang nhìn chằm chằm vào chiếc truy trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái khi nghe thấy doanh thừa phong nói phong h ư ớ n g lập tức tỉnh lại ánh mắt hơi quét qua mặt doanh thừa phong và chiếc truy trong tay hắn sau một lát lão mới hổ nghi nói thừa phong trương minh vân bố trí khảo hạch xuất sư cho ngươi có phải là quán linh cho truy không lão lần này cố ý lựa chọn một loại binh khí tương đối ít thấy chính là muốn nhìn xem hắn dưới tình huống như vậy có thể phát huy thực lực tới mức nào nhưng không ngờ doanh thừa phong ở cửa hải khắc linh văn này lại làm tốt như thế thậm chí lao còn phải hoài nghi đây có phải là do hắn đã làm việc này cả trăm ngàn lần rồi hay không nếu không tại sao lại làm được tới mức này doanh thừa phong gãi gãi đầu nói sư tổ gia sư bố trí khảo hạch xuất sư là hai trăm bộ khải giáp và binh khí nhưng ở trên binh khí cũng không có cái này như chiếc truy này hai trăm bộ phong hướng cả kinh nói trong vòng ba tháng ngươi hoàn thành quán linh cho hai trăm bộ khải giáp và binh khí vâng linh văn và quán linh đều do ngươi tự làm vâng khoe miệng phong h ư ớ n g hơi giật giật lão nhẹ giọng hỏi tiếp ngươi thành công bao nhiêu đại khái được chín thành doanh thừa phong hổ thẹn nói có hai mươi bộ khải giáp và binh khí là bị hỏng a chín thành à phong h ư ớ n g thì thào nói rồi hỏi tiếp phẩm cấp những cái thành công thì thế nào thượng phẩm chỉ chiếm được hơn một nửa còn lại đều là trung phẩm và hạ phẩm doanh thừa phong hổ thẹn nói hắn sở dĩ cảm thấy thẹn thùng đó là bởi vì những cái hỏng và trung phẩm hạ phẩm đều do mình tự thân động thủ thiết kế bố cục mà phàm là những thứ được trí linh thiết kế thì kết quả cuối cùng chính là thượng phẩm một nửa phong hướng lập lại một câu ánh mắt nhìn thấy biểu tình của doanh thừa phong lúc này lao thiếu điều không ngay lập tức mắng hắn một trận trong lòng trợt hiện lên một ý niệm phong hướng khẩn cấp nói người dùng tài liệu gì chẳng lẽ trương minh vân cố ý chuẩn bị cho ngươi có thể đạt được thành tích xuất sư như vậy quả thực quá khó tin nhưng nếu tài liệu của những binh khí và phòng cụ đó đều được đ ặ t chế như vậy thì cũng không có gì lạ doanh thừa phong đảo ánh mắt một vòng nói những tài liệu này đều do đệ tử mua từ bích thủy h u y ệ n về cùng với những thứ ở trong này không kém hơn bao nhiêu phong hướng hít sâu một hơi khí lạnh ánh mắt đồng thời đảo một vòng khố phòng trong lòng xuất hiện vô số ý niệm ngay cả lão tự thân xuất thủ chỉ sợ cũng không có được thành tích tốt như thế cơ sở tiểu tử này không ngờ lại vững chắc như thế có thể so sánh với một lão nhân khổ tu cả trăm năm như lão sao phải biết rằng thành tích khảo hạch xuất sư của lão trong đám cùng thế hệ cũng xem như thiên tài rồi nhưng hiện tại so sánh với doanh thừa phong dường như không tính là cái gì thở dài một hơi đón nhận ánh mắt h ồ nghi của doanh thừa phong phong h ư ớ n g tức giận nói nhìn cái gì còn không mau quán linh đi doanh thừa phong ứng tiếng hắn tử trên người lấy ra một viên công kích chi thạch đặt lên trên mặt chiếc truy sau đó hắn nhanh chóng phóng thích tinh thần lực lượng để dẫn dắt linh tính lực lượng trong phong linh thạch đồng thời trong lòng thẩm đ o á n lão nhân ra ngài bảo ta quán linh cũng không cấm phong linh thạch cho ta may mắn là mình vẫn còn chút tồn kho nếu không sẽ bại lộ sự tồn tại của trí linh mất một đạo bạch quang tử trên phong linh thạch tỏa ra bao phủ lấy doanh thừa phong và chiếc truy vào bên trong phong huống kinh ngạc nhìn một màn này trái tim giàn mua của lão giờ phút này dường như đập mạnh hơn so với trước kia ở trên người doanh thừa phong lão thấy được một loại hy vọng trương minh vân a trương minh vân ta rốt cục cũng hiểu được ngươi vì sao lại nguyện ý đưa hắn tới chỗ ta có được truyền thừa của ta sau đó đứng ở đỉnh cao linh sư bình thường rồi mới tiếp nhận c h i thức linh đạo của ngươi sao ha ha chẳng qua thiên phú như vậy thì ngay cả c h i thức linh đạo của ngươi sợ rằng cũng không thể thỏa mãn khát khao của hắn dường như phong hướng đã nhìn xuyên thấu qua tầng bạch quang trước mắt để thấy được tương lai vâng ánh sáng này sẽ dần bay lên cao c h u n g quy sẽ có một ngày tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời làm cho cả thiên hạ đều biết tới hắn chương một trăm mười hai b í pháp thượng phẩm quả nhiên là thượng phẩm phong hướng nhìn chiếc truy trong tay mà không che giấu chút tán thưởng nào doanh thừa phong hơi nhun vai chẳng qua chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi vật như thế này ở trong tay hắn cơ tới hơn trăm cái hắn tập mãi cũng thành thói quen dưới bố cục do trí linh thiết kế nếu như không phải là thượng phẩm mới là chuyện khiến người ta phải giật mình ai thừa phong thiên phú của ngươi còn trên cả dự đoán của ta phong hướng hài lòng gật đầu cười nói lúc đầu lão phu chỉ đoán trong tinh thần lực lượng của ngươi có ẩn chứa chút ít sát khí chi lực mà thôi nhưng hiện giờ xem ra lão phu đã quá coi thường ngươi rồi doanh thừa phong nhẹ giọng nói đa tạ sư tổ khích lệ gia sư từng nói qua vãn bối chỉ có một chút tiểu thiên phú trên linh văn chi đạo mà thôi cho nên đối với cơ sở tu luyện có trợ giúp được chút ít phong huống mỉm cười nói sư phụ ngươi nói khiêm tốn đó thôi cái gì mà chỉ trợ giúp một chút chứ ha ha ngươi có thiên phú như vậy là rất giỏi rồi ngày sau trong quá trình ngươi tu luyện linh đạo nó sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều điều ngạc nhiên lẫn vui mừng doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu rất đồng ý với những lời này c h í linh mang tới cho hắn những vui mừng và ngạc nhiên cũng không phải ít hắn cũng rất chờ mong có thể ở trên người này đào móc ra được càng nhiều những thứ hữu dụng phong huống trầm ngâm một chút nói cơ sở của ngươi đã vững chắc lao phu sẽ đem phương pháp tâm đắc nhất trong đoán tạo truyền lại cho ngươi ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời lên nói sư tổ ngài nói là phương pháp quán linh sát khí vào linh khí không sai phong huống cười a a gật đầu nói ngươi muốn học chứ doanh thừa phong liên tục gật đầu nói đương nhiên muốn hắn hướng về phía phong hướng vái một cái thật sâu thật lòng nói đa tạ sư tổ phong hướng phất tay nói không cần khách khí những kỹ năng này của lão phu nếu không được truyền lại thì sợ rằng sau này lao phu sẽ phải đem nó xuống mổ lão vây tay đem một thanh trường kiếm phổ thông hút vào trong tay đồng thời móc ra từ trong người một viên phong linh thạch nói cầm lấy ngươi thử xem có thể chuyển sát khí vào trong đó không doanh thửa phong hơi giật mình hắn cười khôsmous ư thúc thật không dám dâu giếm ngại đệ tử từng nhiều lần thử qua tuy rằng trong lực lượng tinh thần ẩn chứa sát khí mãnh liệt nhưng cỗ khí tức này căn bản không thể truyền ra ngoài phong hướng cười dài một tiếng nói vô nghĩa sát khí của ngươi ẩn chứa ở trong lực lượng tinh thần làm sao có thể sử dụng phương pháp bình thường để ngưng tụ ra bên ngoài doanh thừa phong gãi gãi đầu hơi có chút khó xử nói như vậy đệ tử phải làm thế nào phong hướng đưa cho hắn thanh trường kiếm trong nói ta bảo ngươi thử ngươi cứ thử đi nói nhiều như vậy làm gì doanh thửa phong hơi có chút bất đắc dị ứng tiếng hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi trong đầu hồi tưởng lại lúc mình rết chóc ở bước huyệt và l a g cốc ngay sau đó ánh mắt hắn lập tức trở nên linh hoạt sắp bén tinh khí thần xảy ra biến h ó a kịch liệt phảng phất như đột nhiên một lão nông dân vốn an nhàn không tranh giành quyền thế biến thành một tên tướng lĩnh dày dạn xa trường đem toàn bộ khí tức tiềm ẩn trong cơ thể nhiều năm bức ra phong hướng chậm rãi gật đầu chút sát khí của doanh thừa phong tự nhiên không thể uy hiếp được lão nhưng lão phỏng đoán thông qua quá trình biến hóa này có thể thấy doanh thừa phong đối với khả năng k h ô n g chế sát khí vượt xa sự tưởng tượng của lão điều này làm cho lão cảm thấy rất vui mừng tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy không ngờ lại mang tới cho lão nhiều ngạc nhiên vui mừng như thế sát khí mãnh liệt tẩn chứa trong lực lượng tinh thần mạnh mẽ lao tới trường kiếm và phong linh thạch vì quán linh cho trường kiếm rất nhiều cho nên hắn giống như đã thành thói quen nhưng lúc này tinh thần lực của hắn mạnh mẽ tiến vào phong linh thạch thì lại hơi ngẩng người ra chỉ thiếu chút nữa tinh thần lực lượng bị tán loạn phong linh thạch trong tay hắn cũng không phải là công kích c h i thạch bình thường như tưởng tượng mà ẩn chứa trong viên phong linh thạch này không ngờ lại ẩn chứa một tia sát khí cường đại chỉ trong nháy mắt doanh thừa phong đã biết cô sát khí này chính là từ bản thân phong h ư ớ n g sư tổ dường như cảm ứng được sự biến hóa của tinh thần lực của hắn thanh âm của phong h ư ớ n g t r ậ n truyền vào thai hắn sát khí là một loại căn nguyên của tinh thần lực căn bản không thể trực tiếp dung nhập vào vũ khí biện pháp duy nhất chính là đem sát khí đưa vào phong linh thạch hình thành một loại thuộc tính mới n g ư ơ i đã hiểu chưa doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu trong lòng không khỏi cảm thấy mừng như điên nếu để cho hắn tự mình tìm tòi thì có lẽ cũng có thể phát hiện ra nhưng mà không biết phải thất bại bao nhiêu lần mới có thể ngẫu nhiên lĩnh ngộ được chuyện này nhưng sau khi được phong hướng chỉ điểm giống như dùng một ngón tay chọc vào lớp giấy lập tức khiến hắn có thể hiểu được điểm mấu chốt trong đó chẳng qua lúc này hắn cũng không có thời gian để chúc mừng mà kiệt lực thu liễm lại tâm thần đem sát khí chi lực gần chứa trong phong linh thạch đặc thù kia chuyển vào trong trường kiếm cỗ sát khí kia cũng không phải là sát khí của bản thân hắn tuy rằng phong hướng khi đem phong ấn nó vào bên trong đã cẩn thận áp chế nó ở mức thấp nhất nhưng đối với doanh thừa phong mà nói muốn thuận lợi dẫn dắt nó đi ra thì cũng là chuyện tương đối khó khăn nhưng mà ở trong đầu doanh thừa phong lại có một tồn tại người tiên trí linh lập tức hành động Nó điên cuồng chân khí của doanh của mâu lấy khí tuy h phong, dùng một loại tốc độ vô tiền khoáng h ừ a loại dùng tiền một độ tốc vô ậ bắt bớt, tiến hành tính toán. thụ trong thể trong thừa t đầu được u giảm khỏi cười hành chân nhanh chóng lòng doanh phong không khí khổ. Cảm cơ rằng tu vi chân khí của hắn hơn hẳn lúc trước nhưng tốc độ lấy m â u chân khí của trí linh đồng dạng cũng tăng lên rất nhiều đặc biệt là ở trong thời khắc mấu chốt này thì tốc độ lấy m â u của nó cũng khiến cho hắn phải lo lắng đương nhiên khẳng khái trả giá thì cũng nhận được thù lao tương ứng chỉ trong một lúc trí linh đã tính toán ra tần suất của cỗ sát khí kia và tiến hành thay đổi chân khí của doanh thừa phong dung nhập vào phong linh thạch dần xảy ra biến đổi tinh tế có xu hướng dựa theo dao động bên trong mà thay đổi ở bên cạnh hắn phong hướng trợn tròn mắt ánh mắt toát ra vẻ khó tin là linh đạo cường giả chân chính lao tự nhiên cảm ứng được biến hóa dù là nhỏ nhất xảy ra ở trên người doanh thừa phong từ lúc mới bắt đầu khi tinh thần lực lượng tiếp xúc với phong linh thạch sau đó xảy ra biến đổi rất nhỏ thời gian cũng không dài vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ mà thôi tốc độ này tuy rằng rất nhanh như phong hướng biết bản thân mình có thể làm tốt hơn nhưng mà chân chính làm cho lão phải giật mình chính là doanh thừa phong lại có thể điều chỉnh tinh thần lực lượng của mình theo một tần suất nhất định cái này mới chính là điều khiến cho lão không thể tin nổi thay đổi thuộc tính lực lượng tinh thần dù chỉ là thay đổi một ít cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể làm được điều này đều là những cường giả sư cấp trở lên ở dưới sư cấp khí lực nhân loại khó có thể chống đỡ được loại thay đổi cường độ như thế này nhưng bất kể lão nhìn thế nào thì tu vi chân khí của doanh thừa phong cũng chỉ vẹn vẹn là thất tầng mà thôi ở trình độ này mà có thể điều chỉnh tinh thần lực lượng tuy rằng biên độ cực nhỏ bé nhưng cũng là chuyện tương đối rung động chẳng qua chuyện phát sinh tiếp theo còn làm cho lão phải liễu lưới lại khó có thể khống chế được mình ngay khi doanh thừa phong điều chỉnh lực lượng tinh thần sát khí chi lực ẩ n chứa trong phong linh thạch lập tức t u ô n r a tiến vào trong trường kiếm phong hướng chọn lựa chính là một thanh trường kiếm được khắc đồ án linh văn cơ bản nhất cho nên khi linh tính lực lượng của một thuộc tính tiến vào đồ án linh văn trên thân kiếm lập tức sáng lên giống như mặt đất khô cằn đột nhiên gặp một cơn mưa làm cho dịu hẳn đi phóng xuất r a sinh cơ bừng bừng phong hướng thở dài một hơi trong miệng không ngừng lẩm bẩm không có khả năng đây là sát khí của lão phu a hắn làm sao lại có thể làm được quán linh cho trường kiếm là một chuyện tương đối khó khăn nhưng đối với doanh thừa phong hiện giờ mà nói thì điều này cũng không còn khó nữa khi đem hơn nửa lực lượng trong phong linh thạch dung nhập vào đồ án linh văn đồ án linh văn trên thanh trường kiếm cuối cùng cũng tràn đầy không thể tiếp tục dung nhập nữa cổ tay nhẹ rung lên lực lượng tinh thần chậm dai thu lại chút lực lượng còn lại trong phong linh thạch dường như có chút không cam l ò n g nhưng do không có cái gì dẫn dắt cho nên chỉ đành bất đắc dĩ quay trở về doanh thừa phong mở mắt ra đưa thanh trường kiếm lên nói sư tổ đệ tử đã hoàn thành phong hướng m ặ t không chút thay đổi nhìn hắn ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái doanh thừa phong bị lão nhìn như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi cẩn thận hỏi sư tổ đệ tử làm gì sao sao phong hướng hử nhẹ một tiếng nói người làm rất tốt đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng chuông trong trẻo từ phía xa vang lên phong hướng kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài hàng lông mày của lão hơi nhăn lại từ trong người lấy ra một quyển sách dày nói thừa phong đây là tâm đắc tu luyện của lão phu ngươi cầm lấy xem trước có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta doanh thừa phong ứng tiếng vui mừng nhận lấy phong huống cao giọng nói ngươi đâu mang doanh thiếu gia tới nhã hiên c á c nghỉ ngơi ngoài cửa lập tức xuất hiện một vị nam tử đây chính là một trong những người canh giác khố phòng chỉ có điều khi hắn nghe thấy phong huống gọi doanh thừa phong là thiếu gia hơn nữa còn an b à i ở nhã hiên c á c thì thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính doanh thừa phong cầm bộ sách như trí bảo rời khỏi khố phòng còn phong hướng thì trần chờ nửa ngày đem chiếc truy và thành trường kiếm thu hồi lại thân hình hơi lóe lên một cái đã rời khỏi tuổi của lao tuy rằng đã lớn nhưng tốc độ lại như bay so với một thiếu niên bình thường di chuyển còn nhanh hơn rất nhiều chẳng bao lâu lao đi tới bên ngoài một chiếc tường vây dưới bức tường đứng vững ở đây không biết bao nhiêu năm tháng ngay cả lão cũng cảm nhận được một tia hàn ý lao cẩn thận tiến lên gõ cửa cánh cửa mở ra một tên đệ tử cung kính đón hắn vào bên trong phong hướng khá quen thuộc với nơi này cuối cùng cũng đi tới trước một căn thảo phòng phong sư đệ ngươi tới tìm ta có chuyện gì sư minh ta muốn cho huynh xem một đồ vật À, có thể làm cho ngươi động tâm như vậy thật đúng là làm cho vi huynh muốn mở rộng tầm mắt phong h u ố n bật cười hắn nói sư minh tiểu đệ bảo đảm huynh sẽ không thất vọng lão đẩy cửa tiến vào trong căn thảo phòng mà ngay khi lão đóng cửa phòng lại toàn bộ không gian bên trong tựa như dừng lại một chút căn thảo phòng phảng phất như có một loại lực lượng thần bí có thể đem thế giới bên trong và bên ngoài hoàn toàn tách ra chương một trăm mười sư h u n h trong căn thảo phòng tương đối đơn sơ bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng với hai chiếc ghế thấp những tia sáng của ánh ánh mặt trời theo khe cửa sổ chiếu vào bên trong chiếu lên người một lao nhân đang ngồi trên chiếc ghế thấp lao nhân này tuy rằng râu tóc bạc trắng nhưng gương mặt tường đỏ trên mặt không nhìn thấy chút râu nào phong hướng đi vào cầm hai kiện linh khí đặt xuống bàn gỗ keng hai thanh linh khí đặt xuống bàn gỗ một cái không ngờ lại phát ra tiếng thanh â m kim loại va chạm với nhau lão nhân kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn phong huống dường như không thể tưởng tượng sư đệ mình lại cầm hai kiện linh khí rõ ràng không phải là loại tinh phẩm gì tới đây sư huynh huynh xem đi chỉ tay về phía chiếc truy phong huống nói huynh xem cái này thế nào lão nhân đầu bạc đảo ánh mắt qua một luồng tinh thần lực lượng rất nhỏ lập tức tràn ra ngoài trong nháy mắt nó đảo qua chiếc truy một vòng sau đó lão cau mày lại vị lao nhân này cũng là một linh sư hùng mạnh tuy rằng hắn lựa chọn con đường linh đạo tràn ngập sát khí giống với phong h ư ớ n g nhưng ánh mắt lại không hề kém chút nào thân nhiệm hơi đảo qua liền biết chiếc truy này là sĩ cấp thượng phẩm linh khí sĩ cấp thượng phẩm linh khí ở trong mắt võ sĩ bình thường đã là cực phẩm vũ khí nhưng ở trong mắt của lão lại rất là bình thường lão làm thế nào cũng không nghĩ ra được dụng tâm phong h ư ớ n g lấy ra thứ này là gì đảo ánh mắt lực lượng tinh thần lại quét qua kiện linh khí còn lại sau đó thì nhướng mày tức giận nói sư đệ ngô huynh vất vả lắm mới xuất quan gặp ngươi một lần ngươi sao lại lấy mấy thứ này để trêu đùa ta thực là phong hướng hơi giật mình nói sư huynh ngươi mỗi ngày đều bế quan tu luyện khó lắm mới có một lần xuất quan tiểu đệ sao dám làm việc n h ả m chán như thế lao nhân khẽ hừ một tiếng ánh mắt dừng lại ở trên thanh trường kiếm nói thanh linh khí này ẩn chứa sát khí của ngươi rõ ràng là ngươi tự mình quán linh hừ tài liệu thanh trường kiếm tuy ràng kém nhưng ngươi tự mình động thủ có thể tạo thành phẩm chất này cũng coi như là không tồi phong huống b ấ t cười giờ mới hiểu ra nguyên do bên trong lao lác đầu nói sư h u y n h huynh xem cây truy này thế nào ừ cây truy này cũng là ngươi động thủ à lao nhân trừng mắt nhìn phong huống một cái nói có thể đem cây truy rèn bằng tình cương quán linh thành sĩ cấp thượng phẩm linh khí thì chứng minh bố cục đồ án linh văn phân bố thập phần hợp lý trong tông môn chúng ta người có thể khắc đồ án linh văn không ít nhưng mà có thể làm được tới bước này lại không được mấy người ngươi nếu tự mình quán linh trường kiếm lấy ra lừa ta như vậy thanh truy này cũng là ngươi tự mình động thủ phong huống cười ha hả nói sư h u y n h lần này huynh nhìn nhầm rồi lao nhân ngạc nhiên nói ngu huynh làm sao lại nhìn lầm a hay là cái truy kia không phải kiệt tác của ngươi ta nghĩ phong huống lắc đầu nói sư h u y n h huynh không cần đoán bởi vì huynh tuyệt đối không đoán được lao nhân hơi giật mình nói hay là bổn tông có thể một vị linh đạo đại sư khách khanh phải không phong hướng mỉm cười nói bổn tông chỉ có thêm một tên linh đạo đệ tử còn khách khanh thì lại không có linh đạo đệ tử ánh mắt lao nhân lóe lên một tia sáng như sao quái lạ nói chiếc truy này chẳng lẽ do tên đệ tử mới nhập môn đó làm ra phong hướng liên tục gật đầu nói không sai đây chính là đệ tận mắt nhìn thấy hắn không chỉ ở trước mắt đệ khắc đồ án linh văn và con linh hơn nữa còn là lần đầu tiên quán linh cho loại vũ khí này cái gì lao nhân giật mình nói lần đầu tiêu quán linh cho binh khí dạng này điều này làm sao có thể từ bố cục linh văn trên chiếc truy cho thấy người khắc chúng phải có kinh nghiệm rất phong phú đối với chỉnh thể bố cục đã nắm giữ tới mức dần như hoàn mỹ cho dù là lao nhân hay phong hướng tự mình xuất thủ thì cao nhất cũng chỉ tới mức này mà thôi hơn nữa còn chưa chắc có thể nhiều lần thành công nếu như nói đây là một vị linh đạo đại sư có lai lịch và danh vọng tương đương với hai người bọn họ luyện chế thành lão nhân nhiều nhất chỉ cảm thán hai câu nhưng khi biết được chiếc truy linh khí này xuất phát từ tay một đệ tử mới nhập môn của bột ô n g hơn nữa còn là lần đầu tiên khắc linh văn cho truy thì lão nhân sao có thể bình tĩnh được phong huống cười khổ một tiếng nói sư minh tiểu đệ kỳ thật cũng cảm thấy quá khó tin nhưng sự thật chính là như thế lão nhân cầm chiếc truy lên cẩn thận nhìn lúc này đây lão nhân mới xem cẩn thận lực lượng tinh thần càn quét qua lại mấy lần ngay cả một chút dấu vết cũng không bỏ qua một lúc lâu sau lão nhân mới thở dài một tiếng nói kết tác kết tác chân chính a phong h ư ớ n g liên tục gật đầu nói không tội đây quả thật là một kết tác đã đạt tới cảnh giới nghệ thuật rồi ha ha nếu không phải tận mắt nhìn thấy lao phu làm thế nào cũng không nghĩ ra được có người đem cơ sở công kích linh văn phát huy tới cực hạn như vậy hơn nữa lao hơi dừng lại một chút cảm khái ngàn vạn lần nói người này năm nay mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mười sáu sắc mặt lao nhân rốt cục cũng thay đổi lão l ậ p lại nói thiếu niên mười sáu tuổi làm sao có thể làm được tới mức này hay là ở trên thế giới này thật sự có người sinh ra đã biết hết phong h ư ố n g cười khổ nói lao phu cũng từng hoài nghi như thế lao do dự một chút cuối cùng nói kẻ này là nhập môn đệ tử của trương minh vân hơn nữa trương minh vân đem minh linh c h â m của mình đưa cho hắn kế thừa sắc mặt lao nhân hơi lạnh đi nói sư đệ nếu tiểu tử là đệ tử của trương minh vân ngươi đừng có t r e o chọc vào hắn chẳng lẽ ngươi đã quên lai lịch của hắn rồi sao phong huống phất tay nói sư huynh không cần lo lắng tiểu đệ đã từng hỏi qua trương minh vân chẳng qua mới chỉ chuyển cho hắn linh đạo nhập môn bình thường mà thôi về phần huyết mạch tu luyện c h i đạo trong truyền thuyết thì vẫn chưa chuyển hơn nữa kẻ này cũng không phải là người của linh đạo thế gia cũng vô pháp tu luyện loại tuyệt nghệ này ha ha cái này thì không nhất định lao nhân cười lạnh một tiếng nói linh đạo thế gia thần bí khó lường thủy đoạn quỷ dị đa đoan chúng ta nghĩ rằng không thể thì ở trong tay bọn họ chưa chắc đã không được sắc mặt phong hướng hơi thay đổi nói sư m i n h đệ tin tưởng mình không nhìn l ầ m người doanh thừa phong kia nếu sau này thành tài ngày sau nhất định có thể trở thành trụ cột của khí đạo tông ánh mắt lao nhân đột nhiên sáng ngời như sao trên người lập tức phóng thích ra khí thế uy nghiêm không cách nào hình dung nổi nhưng mà phong huống cũng không chịu yếu thế nhìn chằm chằm vào lão nhân hơn nữa sát khí cường đại trong cơ thể lại bắt đầu r ụ c dịch dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát hai người nhìn nhau nửa ngày lao nhân cuối cùng thở dài một tiếng nói được rồi sư đệ người hôm nay tới gặp ta cũng không phải báo cho ta mỗi tin tức này phong huống cười ha ha nói quả nhiên là huynh hiệu đệ lao hưng phấn nói doanh thừa phong không chỉ được thiên phú linh đạo không ai sánh nổi hơn nữa tinh thần lực của hắn còn ẩn chứa sát khí độc nhất vô nhị như tiểu đệ lao nhân hơi giật mình nhìn vẻ mặt hưng phấn của phong h ư ố n g cuối cùng cũng hiểu được tại sao sư đệ mình lại có vài phần coi trọng tiểu tử kia phong h ư ố n g cả đời tu luyện linh đạo đắc ý nhất của lao chính là dùng sát khí tạo thành linh chế tạo ra linh khí hung lệ cường đại loại kỹ xảo này có thể nói là tuyệt nghệ ở trong khi đạo tông chính là độc nhất vô nhị hiện giờ tuổi đã lớn muốn tìm cho mình một đem mình Mà truyền tuyệt truyền xuống. nhân điên, nghệ doanh Phong tới phát điên, đem tuyệt nghệ của mình thừa xuống. Mà khi doanh thừa cho của có khi sư huynh nói tiếp thì có lẽ huynh cũng không tin thanh trường kiếm này cũng không phải là do tiểu đ ệ làm mà chính là do doanh thừa phong có linh lao nhân hơi giật mình tuy rằng hôm nay lao đã kinh ngạc vài lần nhưng lần này vẫn phải lắp bắp kinh hãi sư đệ trên đó rõ ràng ẩn chứa b u ồ n mạng sát khí của ngươi huynh đệ ta quen biết nhiều năm như vậy lao phu làm sao lại không nhớ rõ được lao nhân thản nhiên nói tiểu tử doanh thừa phong kia làm sao có thể đem sát khí của ngươi dẫn nhập vào binh khí được phong hướng mặt mày hớn hở nói tiểu tử kia là kỳ tài n g ú t trời không ngờ trời sinh lại có thể tìm được cách điều chỉnh tinh thần lực lượng dùng sát khí của hắn làm vật dẫn đường phong thích ra sát khí của đệ để quán nhập vào binh khí ha ha tư chất như vậy tất nhiên là có thể kế thừa nhất mạch của tiểu đệ hơn nữa còn phát dương quang đại lao nhân sửng sốt nửa ngày rồi thở dài một hơi nói sư đệ nếu kẻ này đúng như lời đ ệ nói như vậy sẽ không chỉ đơn giản phát dương quang đại như vậy phong h ư ớ n g cười nói nếu sư huynh cũng nhận định như thế vậy huynh hãy viện thủ trợ giúp một lần đi lao nhân hùng y lại để phòng nói lao gia hỏa này lại đang đánh c h ủ ý quái quỷ gì tới ta vậy phong h ư ớ n g cười a a nói doanh t h ừ a phong mặc dù là một thiên tài linh đạo khó có được nhưng muốn tu luyện sát khí chi đạo hắn cần phải k i ề m tu võ đạo hơn nữa phải giết chóc tứ phương như vậy mới có thể bồi dưỡng ra được sát khí mạng hơn nữa hai mắt lao sáng rực lên nói cho nên đệ tính để cho hắn gia nhập chấp pháp đường hơn nữa xuất ngoại du lịch tích lũy dần sát khí khoe miệng lao nhân hơi co giật một chút nói việc này ngươi có thể tự mình quyết định có liên quan gì tới ta phong hướng liên tục lắc đầu nói tiểu tử này tu vi chân khí mới chỉ thất tầng mà thôi nếu như thả ra ngoài thì mười phần sống được tới ngày thành tài nếu như để cho lão biết tới thành tích của doanh thừa phong ở trong kỳ liên sân mạch thì l ã o chắc chắn sẽ không có loại suy nghĩ này l ã o nhân khẽ hử một tiếng nói phù lục do ngu m i n h luyện chế tương đối vất vả ngươi đừng có đánh chủ ý tới chúng nó phong hướng vẻ mặt tiếc nuối nói sư m i n h chỉ cần doanh thừa phong có thể trưởng thành ngày sau có lợi chính là khí đạo tông chúng ta a lao nhân khẽ lắc đầu nói hắn có quan hệ với trương minh vân lại có thiên phú linh đạo cường đại ha ha ngươi cũng cẩn thận sẽ vì người khác mà mai mối a phong hướng lưỡng ngược nói sư huynh yên tâm tiểu đệ biết dừng lại một chút lao lại nói thỉnh sư huynh ban phủ không thể cho lao nhân quả quyết nói phong hướng đột nhiên tức giận lao đứng bật dậy chân khí toàn thân dần được vận hành một cỗ sát khí hung lệ tràn ngập ra huynh thật sự không cho không thể cho quả thật không chịu cho không cho tốt huynh không cho đúng không lao tử liền đoạt ta ẩm xa xa hơn mười người quay đầu nhìn lại về phía căn thảo phòng chỉ thoáng cái rồi lại rụt tầm mắt lại hai vị kia lại đánh nhau rồi cũng không biết cuối cùng là ai thắng ai thua bất kể ai thắng ai thua cũng không quan hệ tới chúng ta hãy tập trung nghiên cứu linh văn biến dị này một chút đi không t ộ i không t ộ i theo ý kiến lao phu bộ đồ án linh văn này hẳn là phải xử lý như vậy mới đúng sai rồi phải làm thế này như thế này mới đúng chương một trăm mười bốn phát hiện sắt khí nhập linh thì ra là thế trong một gian s ư ơ n g phòng doanh thừa phong dở bộ sách phong hướng đưa cho mà càng nhìn càng phấn khích ngay cả hắn cũng không khỏi vỗ bàn tán thưởng kỳ thật trong đó có rất nhiều chỗ phức tạp nhưng nếu không có người nào chọc vào một lỗ thủng để ánh sáng lọc qua như vậy vô luận hắn có thử nghiệm bao nhiêu lần cũng không thể đạt được hiệu quả vừa lòng doanh t h ừ a phong sớm biết sử dụng sát khí để quán linh có thể tạo ra linh khí càng cường đại hơn nhưng trước ngày hôm nay hắn từng thử nghiệm qua vô số lần nhưng cũng không có một lần nào thành công làm cho sát khí tiến vào trong linh khí sát khí cường đại ẩn chứa trong lực lượng tinh thần giống như một dòng nước bình thường nó chỉ chạy qua thanh binh khí chứ không thể dung nhập vào trong đó vì chuyện này mà hắn trước đây phải suy nghĩ rất nhiều thậm chí còn từng hỏi qua trương minh vân nhưng làm hắn thất vọng chính là ngay cả trương minh vân cũng không biết cách cho sát khí nhập vào linh khí tuy nhiên hiện giờ khi đọc qua bộ sách phong hướng đưa cho trong đầu hắn lập tức đã hiểu được muốn quán nhập sát khí vào linh khí như vậy phải đem sát khí dẫn nhập vào phong linh thạch như thế mới có thể chậm rãi dẫn đường cuối cùng đem cố lực lượng này d u n g nhập vào linh khí c h ỉ có điều sát khí là một loại lực lượng vô hình vô sắc ngay cả khi dung nhập vào trong linh khí cũng vô pháp xác định nó đến tột u cùng có thể phát huy ra năng lực gì đặc thì khiến cho h uy lực linh khí để cao thêm một bậc cho dù là người nghiên cứu con đường cho sát khí nhập linh khí mấy chục năm như phong hướng cũng không thể cam đoan mỗi một thanh linh khí rèn ra đều có thể ấn chứa thuộc tính sát khí và lực lượng của nó chẳng qua bên trong quyển sách phong hướng đưa cho hắn đã đem kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm qua của lao ghi lại không chỉ làm thế nào đem sát khí ngưng tụ vào phong linh thạch mà còn phối hợp như thế nào làm thế nào để nó dung nhập vào trong đó cùng với bí quyết vận chuyển từ từ cũng may hiện giờ đọc cuốn sách này là trí linh nó có được năng lực học tập và trí nhớ khủng bố nếu không như vậy thì với bộ sách dạy như thế doanh thừa phong hiện giờ còn chưa xem được bao nhiêu à trí linh là một loại sinh mệnh đ ặ c thủ trong lúc đọc không ngờ nó cũng ở trong đầu doanh thừa phong hóa ra một cảnh tượng tương tự hơn nữa còn mô phỏng lại tình huống như vậy liền giống như phong h ư ớ n g đang ở bên cạnh tự mình chỉ điểm giải thích rõ cho hắn lực lượng tinh thần là một loại lực lượng phức tạp hơn chân khí cả trăm lần mà sau khi có sát khí gia nhập vào trong đó thì nó còn phức tạp hơn cả chục lần nữa binh khí là hung khí càng là thần binh hung lệ thì nó càng mạnh mẽ sát khí và linh khí phối hợp với nhau không nghi ngờ gì chính là một tuyệt phối trời cho đem sát khí quán nhập vào linh khí quả thật có thể là cho h uy lực của linh khí phát huy tới cực hạn thậm chí sát khí mãnh liệt tẩn chứa trong linh khí còn có thể làm ảnh hưởng ngược lại tới người cầm nó một khi bị sát khí nhập vào trong cơ thể như vậy người cầm linh khí đó trong lúc chiến đấu có thể phát cuồng cả người tiến vào một loại trạng thái rất cổ quái ở thời điểm cần l i ề u mạng loại trạng thái này không nghi ngờ gì có thể phát huy ra h uy lực mạnh nhất thậm chí còn có thể từ chỗ chết tìm được đường sống truyền bại thành thắng Sát sao, sát Khát máu. tác thái khát máu thừa bật biết tại thấy trạng trong truyền thuyết có vài phần tương tự. khí. khí Ha ha doanh phong Chẳng hắn phần cảm đầu luôn của dụng vẫn lắc cười. có vài và hy sinh lực lượng phòng ngự bản thân thậm chí còn hy sinh cả sinh mệnh lực lượng để có thể trong thời gian ngắn bùng nổ chân khí làm cho chiến đấu lực tăng lên một khoảng lớn ở một số loại công pháp đặc thù cũng có hiệu quả tương tự nhưng nếu có sát khí ẩn chứa trong linh khí thì lại không giống với như thế cho dù là người không tu luyện công pháp đặc thù thì cũng có thể trong thời khắc nguy hiểm b ộ c phát ra loại công hiệu đáng sợ này đương nhiên đây là một trong những công hiệu mạnh nhất của sát khí trừ cái đó ra sát khí khi quán nhập trong linh khí còn có tác dụng thần kỳ khác ví dụ như cảnh báo nguy hiểm tinh thần áp bách lên đối thủ chỉ có điều chính như phong hướng có ghi lại không thể khống chế sát khí sau khi nhập vào linh khí có thể tạo ra kết quả giống nhau cho dù sát khí thành công nhập vào trong linh khí thì công hiệu nó tạo ra cũng không thể nắm rõ trong tay được phải sau khi quán linh mới có thể biết được sát khí sẽ mang tới cho linh khí những biến hóa như thế nào đông nhiên s á t mặt doanh thừa phong khẽ đổi ánh mắt của hắn lóe lên một tia trần trừ c h í linh ngươi có xác định làm được không nắm chắc bảy thành bảy thành ả doanh thừa phong thì thào nói vậy là đủ rồi chúng ta có thể thử một chút ngay trong lúc trí linh tiến hành mô p h ỏ n g thí nghiệm không ngờ làm cho ra một kết luận khiến doanh thừa phong phải kinh ngạc mà hiện tại điều hắn phải làm chính là nghiệm chứng xem kết luận này có chính xác hay không do dự trong chốc lát doanh thừa phong đẩy cửa ra ngoài nhã hiên c ấ c ở trong phong phủ tuyệt đối là chỗ đẹp nhất ở trong này mọi lúc đều có người đứng hầu hạ khi doanh thừa phong ra khỏi cửa lập tức có hai người đi lên cung kính đứng chờ nghe lệ n h doanh thừa phong cũng không c h ú t ngại nào bảo bọn họ dẫn tới chỗ khố phòng bốn võ sĩ khác cửa khố phòng nghe thấy doanh thừa phong muốn đi vào khố phòng để tu luyện thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau nếu thay đổi là một người khác thì đừng nói là đáp ứng chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức bắt sống để chờ phong hướng trở về xử trí nhưng doanh thừa phong lại khác bọn họ tận mắt nhìn thấy lao ra cùng doanh thừa phong tiến vào khố phòng hơn nữa còn đem bí tịch linh đạo đưa cho hắn lại để hắn tiến vào nhã hiên các ở điều này rõ ràng là muốn nói với ngoại giới một sự thật chính là phong h ư n g muốn bồi dưỡng doanh thừa phong trở thành truyền nhân của mình nói một cách khác người thiếu niên trẻ tuổi này có khả năng tương lai sẽ thành chủ nhân của bọn họ bốn người gác bên ngoài khố phòng cũng không phải là kẻ cổ hủ tự nhiên không dám dễ dàng cự tuyệt sau một thoáng thương nghị hai người trong đó cùng với doanh thừa phong tiến vào khố phòng doanh thiếu gia nơi này là tạ binh khố đồ vật bên trong này ngài có thể tùy ý sử dụng nhưng một người trung niên võ sĩ chỉ tay về hướng một cánh cửa khác nói bên trong đó là những đồ chân quý của lao gia hơn nữa còn có phụ lục phòng vệ ngoại trừ lao gia ra thì người khác không thể tiến vào hắn nói những lời này chính là muốn cho doanh thừa phong biết ở trong khố phòng này chơi đùa thì còn có thể không cần phải vọng tưởng tiến vào địa phương khác cũng may doanh thừa phong vốn không có ý tư kia hắn hướng về phía đối phương gật đầu cười nói đa tạ mấy vị đã sắp xếp hai tên thủ vệ cười khiêm tốn rồi thối lui vào hai góc phòng tuy rằng bọn họ để doanh thừa phong tiến vào nơi này nhưng không dám để hắn thoát khỏi tầm mắt của mình doanh thừa phong đảo mắt một vòng ở trong tạp binh khố này đặt mấy trăm món binh khí mỗi một món binh khí đều là thượng phẩm chế luyện từ tinh cương có thể khắc linh văn và quán chú linh tính lên đó đương nhiên những binh khí trong này đều chưa khắc một chút đồ án linh văn nào nhìn đống binh khí này mà doanh thừa phong không khỏi cảm thán chú doanh lợi đức của hắn phải rèn bảy ngày mới có thể tạo ra một loại binh khí cùng phẩm chất như thế nếu muốn tạo ra áp giáp có phẩm chất như này thì thời gian tiêu hao còn lớn hơn nhưng ở bên trong này khắp nơi đều là binh khí hơn nữa còn tùy ý chất đống một chỗ đừng nói là phong h ư ớ n g cho dù là bốn tên võ sĩ gác cổng cũng không để chúng ở trong lòng bởi vậy có thể thấy được song phương tranh lệch lớn tới mức nào chẳng qua hiện giờ doanh thừa phong cũng không để những thứ này trong mắt hắn ở trong tạp binh khố lượn một vòng từ trong đó lựa chọn ra một ư ơ i thanh binh khí hình thể nhỏ nhất hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau trong lòng đồng thời xuất hiện suy nghĩ hay là doanh thiếu ra muốn tập luyện quán linh cho loại binh khí nhỏ trước nhắm mắt lại trong đầu doanh thừa phong thầm trao đổi trí linh trình thể bố cục đồ án linh văn thiết kế xong chưa hán sở dĩ lựa chọn mặc dù là những binh khí nhỏ ở trong khâu phòng nhưng kích cỡ lại không giống nhau nếu muốn khắc đồ án linh văn lên những thứ này thì nhất định phải có kế hoạch trình thể thanh âm trí linh chầm rãi vang lên Đã hoàn trong h h chẳng qua ta đề nghị à n nửa, ngươi một ta t qua đề ư ớ c chút. tiên thí một nghiệm nên d a h thừa h p o n bật cười, nói. đầu ó có thói là là lãng linh l này đương nhưng như nhiên. Những thứ này tuy rằng không tính là gì, nhưng hắn cũng không có thói quen phí. Nếu như Chí linh tính toán gì, thứ phí. sai tuy trí m như vậy còn có thể tiến hành trình Trong thể vậy có sửa. đ ầ hiện ra một bộ đồ án giả thuyết dưới sự thiết kế của trí linh trong đầu doanh thừa phong hiện ra mười thanh trụy thủ giống như lúc với mười thanh ở trong tay doanh thừa phong hơn nữa còn bắt đầu khắc đồ án linh văn lên đó doanh thừa phong tập trung toàn bộ tinh thần hắn lẳng lặng cảm ứng từng động tác của minh linh trâm nhìn doanh thừa phong cầm một thanh trụy thủ trong tay cả người không nhúc nhích mà hai tên thủ vệ không khỏi nhìn nhỏ cười cảnh tượng này bọn họ cũng thấy nhiều rồi phong lão ra mỗi lần khắc linh văn lên đồ vật nào cũng có bộ dạng độc nhất vô nhị này thảo nào hai người một da một trẻ lại hợp ý nhau như thế ngay cả động tác cũng không khác bao nhiêu cuối cùng doanh thừa phong mở mắt ra cổ tay vừa đảo vào trong người lấy r a minh linh trâm chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển q u a những người khác thiết kế và khắc đồ án linh văn đều cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ nhưng giờ phút này doanh thừa phong khắc đồ án linh văn lại có vài chỗ linh văn thiếu hụt đương nhiên hai người ở hai góc phòng kia không thể nhìn được ra điều gì cả hai chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhất cử nhất động của doanh thừa phong tuy rằng bọn họ đều biết bản thân mình không thể tiếp xúc với linh đạo nhưng tận mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi như doanh thừa phong tu luyện linh đạo thì trong lòng vẫn dâng lên xúc cảm ở trong lòng hai người bọn họ xuất hiện ý nghĩ nếu như bản thân có thiên phú như vậy thì tốt từng nhát châm nhẹ nhẹ hạ xuống chân khí vận chuyển theo một phương thức tương đối kỳ dị phóng thích lên trên chiếc truy thủ cũng không biết qua bao lâu doanh t h ừ a phong cuối cùng thở dài một hơi bạch quang trên linh châm cũng biến mất không còn dấu vết kế tiếp doanh t h ừ a phong lấy ra một viên công kích chi thạch hắn cũng không trực tiếp quán linh mà hai mắt dần trở nên ngưng trọng lực lượng tinh thần của bản thân được phong thích ra trong nháy mắt trong cả căn phòng lập tức tràn ngập sát khí hung lệ cường đại thậm chí còn làm cho nhiệt độ căn phòng giảm xuống không ít chương một trăm m ư ơ i năm bùng nổ hai gã thủ vệ thoáng dùng mình một cái bọn họ đưa mắt nhìn nhau mà hoảng sợ cỗ sát khí kia bọn họ cũng không quá xa lạ Là thủ hạ dưới tay thì hạ phong hướng dưới cho ỉ cần một k h ả nên g gian nghiệm giác cũng không phải là do phong hướng nổi giận, mà bởi vì nghề nghiệp của Lão chính là một gã dụng lượng thời tiếp thể trải sát thế. một tu tới tinh thần thú khí bách như phải chính linh chân khí hay quán linh Cho dài vài nổi bởi kia. của Lao bản lần luận luyện quán cần vận n do là là mà là là áp xúc cơ có cảm cố lực lượng tinh thần đặc Đó vì vô sư, đều ở bên cạnh lao các võ sĩ đều bị vô số lần chịu đựng cảm giác sát khí áp bách nhưng loại áp bách này chỉ xuất hiện ở phạm vi quanh thân phong h ư ớ n g còn hiện tại lại xuất hiện ở trên một người trẻ tuổi như doanh thừa phong không khỏi có phần kinh tế h hai tục truyền nhân đây nhất định là truyền nhân tốt nhất mà phong láo ra khổ công tìm kiếm bấy lâu nay hai tên thủ vệ đồng thời nhận định điểm này hơn nữa còn cảm thấy thập phần may mắn chính chính mình cũng không ngăn cản phong thiếu gia tiến vào k h ấ phòng sắc khí trong phòng càng lúc càng mạnh làm cho người ta có cảm giác như mình bị tấn công nhưng hai tên thủ vệ chỉ thoáng lui lại phía sau một bước tận lực đem thân thể dán lên trên vách tường m à thôi. ngoại trừ điều đó ra bọn họ cũng không có chút biểu hiện không khỏe nào khác sát khí của doanh thừa phong tuy rằng không tầm thường nhưng sao có thể so sánh với phong h ù n g chứ tự nhiên không thể mang tới cho bọn hắn áp lực quá lớn chẳng qua doanh thừa phong phong xuất ra sát khí cũng không để ý tới vì vậy mà khiến người ta phải sợ hãi hắn tập trung toàn bộ tinh thần đem lực lượng sát khí đưa vào trong phong linh thạch trong phong linh thạch vốn có công kích chi lực cường đại khi nhận thấy cỗ tinh thần lực lượng khác tập kích lập tức sôi trào chỉ có điều bởi vì có phong linh thạch phong ấn cho nên cố lực lượng này cũng không thể thoát ly ra ngoài trong ánh mắt của doanh thừa phong lõe một tia sáng hắn bắt đầu điều chỉnh nho nhỏ đối với tinh thần lực lượng của mình đồng thời khiến cho sát khí tận lực phong thích ra vào giờ khác này doanh thừa phong không ngờ lại đem phong linh thạch coi như là phôi của linh khí đem sát khí và công kích chi lực coi thành hai loại linh tính lực lượng ở bên trong không ngừng c u ố n lấy nhau tạo ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất phong linh thạch chậm rãi phát sáng lên tỏa ra ánh hảo quang rực rỡ quán linh bộ linh là hai loại thủ pháp mà doanh thừa phong vận dụng cùng một lúc hơn nữa phong linh thạch lại phối hợp vừa khớp hai tên thủ vệ thoáng cảm thán trong lòng kẻ mà lao gia coi trọng quả nhiên không hề tầm thường lúc này mới qua bao lâu mà hắn đã đem sở trường của lao gia học được tới mức này hồi lâu sau hào quang của phong linh thạch chậm dại ảm đạm đi tuy r ằ n g viên phong linh thạch vẫn nằm ở trong tay doanh thừa phong nhưng lực lượng linh tính bên trong cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn khác hẳn với lúc trước lực lượng tinh thần của doanh thừa phong hơi quét qua là có thể cảm ứng được sát khí hung lệ ẩn chứa bên trong chỉ là bởi vì cỗ sát khí kia do chính bản thân hắn quán chú cho nên có một loại cảm giác rất thân thiết hắn mỉm cười đem khối phong linh thạch vẫn còn tỏa ra hơi ấm đặt lên trên chiếc truy thủ cả người bắt đầu tập trung tinh thần để dẫn dắt lực lượng bên trong phong linh thạch lúc này đây vẻ mặt hắn tỏ ra ngưng trọng tinh thần tập trung cao độ ngay cả lúc trước khi thi triển trước mặt phong h ư ớ n g hắn cũng không hề tỏ ra bộ dạng như thế này từng sợi lực lượng linh tính cường đại được sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần dần chui vào trong đồ án linh văn trên trùy thủ doanh thừa phong đối với công việc này giống như một thói quen vậy nhưng lần này cũng không giống với bình thường hắn dẫn dắt lực lượng không ngờ lại tiến vào theo một loại lộ tuyến quỷ dị muốn quán linh cho lộ tuyến linh văn như vậy không chỉ cần tiêu hao nhiều tinh thần lực lượng hơn nữa khả năng thao túng tinh thần lực phải đạt tới cảnh giới cực kỳ cao nếu như chỉ bằng vào một mình doanh thừa phong thì tuyệt đối không có khả năng làm được nhưng với sự phối hợp của trí linh thì hắn có thể dễ dàng đem lực lượng linh tính quán nhập lên loại đồ án linh văn trên t r ù y thủ một lúc lâu sau hắn mở thở dài một hơi rút phong linh thạch ra nhưng giờ phút này lực lượng linh tính ẩn chứa trong phong linh thạch cũng không còn lại bao nhiêu ánh mắt doanh thừa phong đảo qua chiếc t r ù y thủ vài vòng hắn trầm giọng hỏi hai vị xin hỏi phòng thử binh khí của phong sư tổ ở chỗ nào linh sư sau khi quán linh cho binh khí và phòng cụ thường sẽ kiếm một chỗ cố định nào đó để thử nghiệm ở đó hẳn là có thể phóng thích ra một ít năng lực đặc thù của linh khí có thể kiểm nghiệm xem uy lực của binh khí và phòng cụ phát huy tới mức nào hai tên thủ vệ thoáng giật mình bọn họ liếc mắt nhìn nhau cảm thấy ngoài ý mớn vừa mới hạ quyết tâm lấy lòng tiểu chủ nhân tương lai này không ngờ bây giờ đã có cơ hội dưới sự dẫn đường của hai tên thủ vệ doanh thừa phong nhanh chóng tiến vào một căn phòng lớn ở bên cạnh tạp binh khố diện tích căn phòng này lớn gấp hai lần tạp binh khố chẳng qua ở trong này một nửa là trống trải doanh thừa phong đảo ánh mắt một vòng lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng đảo qua căn phòng một lần hắn kinh ngạc phát hiện vách tường nơi này không ngờ lại làm bằng tinh cương bức tường dày đặc tinh cương như vậy cho dù là linh khí bình thường cũng đừng mơ tưởng có thể phá hủy được nó ở bốn phía trên vách tường rõ ràng có những vết cắt không có quy tắc những dấu vết này chắc chắn là do lúc thí nghiệm linh khí tạo thành trên mặt doanh thừa phong hiện ra một nụ cười thản nhiên những dấu vết này sợ rằng phải có rất nhiều a hít sâu một hơi doanh thừa phong đi tới chỗ trống lớn nhất đầu tiên hắn lấy ra một đôi bao tay mang vào sau đó từ trên lưng lấy ra một chiếc tấm thuẫn chân khí trong cơ thể lưu chuyển bộ đồ bằng da và tấm thuẫn lập tức tỏa ra ánh hảo quang màu trắng lấy chiếc t r ù y thủ vừa quán linh xong ra doanh thừa phong đ ố n g nhiên quay đầu nói hai vị thí nghiệm của tại hạ có chút nguy hiểm nếu hai vị có áo giáp phòng hộ thì xin hãy mặc vào cho hai tên thủ vệ thoán g dùng mình tu vi chân khí của doanh thừa phong không được bọn họ để trong mắt nhưng do thân phận l i n h sư của hắn khiến cho họ phải vạn phần kiên kỵ bọn họ ở trong khí đạo tông đã lâu biết rõ sự đáng sợ của l i n h sư đặc biệt là những thí nghiệm linh khí vừa mới hoàn thành thì có trời mới biết sẽ phát sinh điều gì bất ngờ nếu là chuyện không tốt thì có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng đi thong cho nên hai người căn bản không dám chậm trễ một người mỉm cười nói doanh thiếu gia mong ngài chờ một chút chúng ta đi lấy á o giáp để mặc được chứ doanh thừa phong khẽ gật đầu nói xin cứ tự nhiên một tên hộ vệ vội vàng chạy ra ngoài chỉ sau một lát hắn đã quay trở lại trong tay mang theo hai bộ áo mũ khác nhau tên còn lại khi tiếp nhận chiếc áo giáp khẽ đưa ánh mắt g ò hỏi tới đồng bạn nhưng tên động bạn cũng chỉ c ư ờ i khổ hai người chỉ có thể bất đắc dĩ mặc chiếc áo giáp vào cùng đợi động tác tiếp theo của doanh thừa phong kỳ thật khi doanh thừa phong tiến vào phòng thử binh khí những người khác đã bắt đầu đi bẩm báo cho phong huống nhưng lúc này phong huống đang ở trong căn thảo phòng giữa khu trung tâm của tông môn Căn có năng bản không có khả năng ngay khả lập tiếp ứ c thông những n g báo. Mà ư ờ khác cũng không có lá gan khuyên can doanh thừa phong, đành phải mặc hắn hành、động. Doanh thừa phong thấy bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng thì bản thân phòng thuẫn, bạch phủ lá đáng cũng có can mặc cũng lực của gan động. bọn bản dẫn động năng ngự tầng bạch quang bao phủ lấy bản thân. lấy ra bao tấm đã đồ đem và i bộ bị theo hắn ném mạnh chiếc t h ù y thủ về một hướng khác chiếc t h ù y thủ ở giữa hư không tạo thành một đường cong tuyệt vời bắn về phía một góc tường ngay khi chiếc t h ù y thủ sắp chạm vào tường lực lượng tinh thần doanh thừa phong phát ra sau nhưng lại đến trước vượt qua cả chiếc trùy thủ lực lượng tinh thần tuy rằng vô hình vô sắc nhưng tốc độ lan ra của nó không hề kém so với tốc độ ánh sáng nó muốn đổi kịp chiếc trùy thủ ở phía trước là việc cực kỳ dễ dàng ngay khi p h ó n g thích tinh thần lực lượng vượt qua chiếc trùy thủ sắc khí cường đại lập tức xuất hiện mạnh mẽ tấn công lên phía trên con dao hiện giờ lực lượng tinh thần của doanh thừa phong tuy rằng không yếu nhưng chỉ là không y ế u mà thôi còn xa mới có thể đạt tới mức nồng đậm đừng nói là có thể làm lay động chiếc trùy thủ đang phi hành cho dù là muốn thay đổi phương hướng của nó cũng không có khả năng nhưng mà khi cỗ sát khí kia xâm nhập vào trong chiếc trùy thủ toàn bộ chiếc trùy thủ bắt đầu phát ra ánh sáng buộc phát ra những tia sáng trói mắt ở bên trong luồng hào q u a n g này đ ỗ n g nhiên một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên ẩm chiếc trùy thủ giống như biến thành một khối thuốc nổ vô số mảnh vỡ nhỏ li ti bắn ra b ộ n phía doanh thửa phong hít sâu một hơi khí lạ hắn hét lên một tiếng chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển hai chân chỉ thoáng cái đã to ra hơn thân hình mau chóng biến mất khỏi vị trí của mình mà khi hắn xuất hiện đã rời chỗ vừa đứng mấy trượng hơn nữa thân thể c u ộ n tròn lại tận lực né tránh những mảnh vụn tinh cương đó bạch bạch bạch, bạch. liên tiếp những thanh em giống như mưa vang lên trên vách tường chỗ chiếc t r ù y thủ phát nổ có vô số những vết cắt thật sâu a ba hai tên thủ vệ mặc dù đã sớm có dự phòng nhưng khi biến hóa bất thình lình xảy ra thì vẫn hoả sợ kêu to lên một tiếng thất thanh bọn họ không hẹn mà cùng lui về phía sau tùy ý để thân thể mạnh mẽ va chạm với vách tường đồng thời nhấc tay lên hộ thể cũng may bọn họ đứng ở xa khu trung tâm vụ nổ lại l i ề u mạng huy động lực lượng phòng ngự của linh giáp cho nên mới có thể chống đỡ được những mảnh tinh cương đó b ắ n tới sau khi hết thể những âm thanh biến mất doanh thừa phong và hai tên thủ vệ c h ậ m dại đứng thẳng dậy nhìn một đống hôn độn trong phòng thử binh khí mà không tránh được xuất hiện một cỗ sợ hãi trong lòng một màn vừa rồi thật quá mức kinh người bọn h ộ t đều có cảm giác như mình vừa khiêu vũ trên đầu mũi lao hơn nữa còn tìm được đường sống trong chỗ chết đặc biệt là hai tên thủ vệ đang liếc mắt nhìn nhau thì trong lòng lại càng hối hận sớm biết linh sư đều là những kẻ điên không bình thường nhưng bọn họ lại dám cho phép doanh thừa phong tiến vào phòng thử binh khí làm loạn may mắn là bọn họ mặc linh giáp phòng ngự trên người hơn nữa cũng sớm có chuẩn bị mau chóng tránh khỏi nơi nguy hiểm ở trong thời khắc mấu chốt lại bạo phát lực lượng của linh giáp nếu không sợ rằng lúc này đã chết không toàn thây chiếc thủy rằng không lớn nhưng khi nó bùng nổ lại tạo thành hàng ngàn những mảnh vụn bên trong những mảnh vụn bắn đi với tốc độ cao như viên đan bắn ra khỏi nòng súng mỗi một mảnh vụn đều tương đương với một kích toàn lực của cao thủ thập tầng chân khí mà trong thời khắc chiếc t h ù y thủ bùng nổ lực lượng thì đã tương đương với hàng nghìn cường giả thập tầng chân khí l i ề u mạng đánh về bốn phương tám hướng uy lực tạo thành quả nhiên là rung động vô cùng nhìn từng đạo dấu vết khủng bố do vụ nổ tạo ra trong lòng ba người doanh thừa phong không khỏi phát lệnh cho dù là người khởi s ư ớ n g chuyện này cũng không thể ngờ tới khi dùng sát khí phối hợp với linh khí tự bạo lại có thể phát huy ra uy lực như thế chương một trăm mười sáu chỗ thiếu hụt thần kỳ đứng thẳng người lên ba người t r ậ n chừng hai mắt nửa ngày doanh thừa phong mới cười khổ nói thật xin lỗi đã khiến hai vị phải sợ hãi hai tên thủ vệ liên tục xua tay nếu như nói lúc đầu bởi vì tu vi chân khí của doanh thừa phong còn kém mà có chút khinh thường nhưng sau khi trải qua một màn vừa rồi trong lòng bọn họ không còn một chút khinh thường nào nữa linh sư quả nhiên là một chức nghiệp thần bí khó lường bọn họ sở hữu những thủ đoạn cường đại tuyệt đối khiến cho người khác khó lòng phong bị nếu trong lúc hai bên giao thủ mà đột nhiên phong thích ra thanh trùy thủ như thế này như vậy trừ khi là sớm có chuẩn bị hơn nữa trên người còn mang theo linh khí phòng ngự cường đại nếu không thì bản thân ở giữa trung tâm vụ nổ tuyệt đối không có khả năng sống sót ánh mắt doanh thừa phong hơi chuyển động nhìn dấu vết loang lổ trên vách tường trong phòng có một ít dụng cụ bị hao tổn trong lòng hơi có chút t r h d ạ n g dấu vết trên vách tường thì cũng thôi nhưng những khí cụ ở trong phòng này rõ ràng là vật dùng để thí nghiệm linh khí hiện giờ hắn kích nổ trùy thủ cũng không biết là những thứ này có bị hư hại không nếu như vì nguyên nhân này mà bị phong hướng tiền bối chỉ trích thì thật sự là không đáng đ ỗ n g nhiên từ bên ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ cửa khố phòng nhẹ nhàng được đẩy ra ánh mắt ba người lập tức chuyển về phía đó hai tên thủ vệ lập tức gập thân hình theo góc chín mươi độ nói lao ra phong hướng mặt mày đỏ bừng trên trán có một vết sẹo nhỏ quần áo trên người vị vài lỗ hổng rõ ràng vừa cùng người giao thủ trở về cho nên mới trở nên chật vật như thế trong lòng doanh thừa phong thoáng dùng mình trải qua một đoạn thời gian hắn đối với địa vị của phong hướng ở trong tông môn đã có hiểu biết tương đối phong hướng tuyệt đối là một trong những người có quyền uy tối cao nhất trong tông môn hơn nữa bởi vì lao trời sinh có sát khí hung lệ trong tinh thần lực lượng cho nên có ưu thế trong việc quán linh binh khí do đó thân phận của lao ở trong tông môn cũng có được quyền lợi và địa vị cực cao nhân vật như vậy ở trong tông môn mà lại có bộ dạng như thế này thì quả thực là quá mức khó tin trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên vài suy nghĩ cả kinh nói phong sư tổ có người ngoài xâm nhập sao phong h ư ớ n g hơi giật mình rồi đưa ánh mắt xem thường nói nói hiệu nói vượn g nơi này là tổng bộ khí đạo tông chúng ta làm sao có khả năng bị người ngoài xâm lấn trong lòng lao tràn ngập lòng tự tin làm cho không một người nào có thể hoài nghi đã không có người ngoài xâm lấn như vậy ngài doanh thừa phong hầu nghi hỏi hắn thật sự không nghĩ ra được tông môn đã không bị xâm nhập thì còn ai dám động thủ với phong hướng nữa phong hướng vung tay nói đừng nói nữa đều là lao g i a hỏa kia không tức thời hừ không cho thì sao cuối cùng không phải là còn bị ta đoạt được sao doanh thừa phong không hiểu gì nhìn lão nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán xem lão g i a hỏa trong miệng phong hướng là ai ánh mắt phong hướng rơi xuống người hai tên thủ vệ nói hai người các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy hai tên thủ vệ đều mặc áo giáp d à y trên người đầu lại đội mũ bảo vệ đến bây giờ vẫn chưa kịp tháo xuống cho nên nhìn qua có chút cổ quái hai người cười khổ một tiếng rồi tranh thủ bỏ mũ phòng hộ xuống một người không người nói lao ra chúng tiểu nhân giúp doanh thiếu gia thí nghiệm uy lực linh khí linh khí phong hướng đảo ánh mắt nhìn một góc tường ở phía xa cùng với căn phòng bừa bộn sắc mặt không khỏi thay đổi nói là linh khí gì sư cấp linh khí sao tuy nói lực bùng nổ còn phân tán ra bốn phương tám hướng nhưng ở phía trước vụ nổ lại không nghi ngờ chính là chỗ chịu lực phá hoại nặng nề nhất dấu vết khủng bố kia làm người nào nhìn thấy cũng phải chăm mối cảm xúc ngột ngang ngay cả người như phong hướng cũng không dám coi như không có việc gì mà tạo thành thương tổn tới trình độ này tuyệt đối không phải là sĩ cấp linh khí có thể làm được nhưng làm cho hắn cảm thấy không thể giải thích chính là ngay cả khi ba người doanh thừa phong có được sư cấp linh khí thì làm có, có thể đem uy lực của nó phát huy ra tới mức này sư cấp linh khí tự nhiên là chỉ có sư cấp cường giả mới có thể thi triển ra ba tên võ sĩ dù có đồng tâm hiệp lực thì cũng đừng mơ tưởng phát huy ra được uy lực cường đại của nó hai tên võ sĩ thủ vệ lắc đầu liên tục nói lao ra đây là linh khí do doanh thiếu gia tự mình q u á n linh hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi trao lại lão quay đầu sang phía doanh thừa phong dùng ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi nói thừa phong ngươi vừa mới quán linh, linh khí doanh thừa phong gật đầu nói vâng phong sư tổ sau khi đưa bản ghi chép cho tiểu tử thì tiểu tử đột nhiên có chút cảm lộ nên muốn rèn một thanh linh khí linh khí ở chỗ nào phong huống trầm giọng hỏi lúc này trong lòng lão vừa mừng vừa sợ tiểu tử doanh thừa phong này dường như lại muốn mang lại ngạc nhiên lẫn vui mừng cho lão doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói linh khí đã bị phá hủy rồi ạ phá hủy doanh thừa phong gật đầu một cái nói tiểu tử vừa quán linh một kiện ám khí linh khí vừa rồi trong lúc thí nghiệm đã bị phá hủy rồi hắn dừng lại một chút bổ sung nói đây là loại ám khí tiêu hao chỉ có thể phóng xuất một lần uy lực ánh mắt phong hướng lóe lên một tia q u a n mang lao xoay người lại nói chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài hai người các ngươi hãy quản tốt miệng mình đi hai tên thủ vệ vội vàng không người ứng tiếng bọn họ là thủ hạ của phong phủ tự nhiên biết được khả năng khủng bố của vị lao gia của mình nếu như lão nhân gia đã nói như vậy thì tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ là một lời nếu không kết cục hai người bọn họ sẽ tương đối thê thảm phất tay một cái hai người giống như được đại xá nhanh chóng đi ra ngoài trong phòng thử binh khí chỉ còn lại hai người một già một trẻ phong h ư ớ n g thản nhiên nói thưa phong ngươi lại làm ra một thanh ám khí tương tự cho ta xem doanh thừa phong thấy lao cũng không có truy cứu việc mình làm hư hỏng phòng thử binh khí trong lòng cũng âm thầm được thả lỏng vội vàng nói phong sư tổ van bối trước tiên phải đi lựa chọn vài món binh khí thích hợp đã phong huống khẽ gật đầu cùng với doanh thừa phong đi ra tạ m binh khố tận mắt nhìn thấy hắn chọn ra hơn mười thanh binh khí loại nhỏ những thanh binh khí này đều có một điểm chúng đó là thể tích của nó không lớn nó dùng làm binh khí chiến đấu cũng được mà dùng làm ám khí cũng rất thích hợp nhìn doanh thừa phong lựa chọn những thanh binh khí này trong lòng phong hướng có vài phần tin tưởng cầm một chiếc thủy thủ được rèn từ tinh cương doanh thừa phong túi đầu trầm tư để cho trí linh ở trong đầu âm thầm tính toán bố cục chính thể sau một lát hắn lấy ra minh linh trầm vận chuyển chất khí phóng xuất ra tinh thần lực lượng khi cả hai kết hợp hoàn tất thì cũng bắt đầu khắc linh văn lên thanh trùy thủ từng nét linh văn hiện ra trên thanh trùy thủ phong hướng ở bên cạnh im lặng nhìn trong lòng không ngừng tính toán sau một lát vẻ mặt lao không tự chủ được lại hiện ra một k i a kinh ngạc doanh thửa phong khắc đồ án linh văn lên thanh trùy thủ không ngờ lại tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn bình thường khi linh sư khắc linh văn lên đồ vật luôn chú ý phải hành văn liền mạch lưu loát tốt nhất là từ đầu tới đuôi không có điểm tạm dừng nhưng doanh thừa phong trong lúc khắc đồ án linh văn lên thanh t r ủ y thủ lại cố ý dừng lại vài lần tuy rằng tiếp theo vẫn bổ sung nhưng làm như thế sẽ tạo thành trở ngại khi chân khí kích hoạt đồ án linh văn nếu phong hướng không nhìn thấy uy lực đáng sợ tạo thành ở trong phòng thử binh khí của mình thì lúc này lao chắc chắn đã mở miệng trách cứ đồ án linh văn vừa hoàn thành doanh thừa phong lập tức thu hồi linh bút phong hướng đưa ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hương vị của quái thừa phong ngươi tin tưởng đồ án linh văn này không có chỗ nào sai chứ doanh thừa phong gãi gãi đầu một chút nói phong sư tổ văn bối từng có cơ duyên ở chỗ đ n một quyển sách cũ thấy được loại đồ án linh văn này cho nên một quyển sách cũ phong hướng hơi nhúng mày nói là từ chỗ trương minh vân sao có thể để cho người thường tiếp xúc với linh đạo cũng không phải là nhiều mà loại sách cổ ghi chép lại đồ án linh văn càng không phải mặt hàng vỉa hè ngoại trừ ở một số địa phương truyền thừa đặc thù thì gần như không thể nào thấy được cho nên phong hướng tự nhiên là nghĩ tới trương minh vân doanh thừa phong cười khổ một tiếng đối với điều này tốt nhất là để cho lão nhân ra cứ tiếp tục hiểu lầm bản thân hắn cũng đỡ phải giải thích bởi vì hắn hiểu rõ nếu như nói cho phong hướng biết đồ án linh văn này là do bản thân tự thiết kế như vậy khẳng định sẽ càng phiền thoái hơn phong hướng khẽ gật đầu tiếp nhận thanh thủy thủ trong tay doanh thừa phong sau một lúc cẩn thận cảm ứng một chút hắn dường như cảm giác được bản thiết kế đồ án linh văn này có điểm ý tưởng mới với kinh nghiệm của lão không ngờ lại không thể tính ra được kết quả cuối cùng kỳ thật trong lúc trí linh thiết kế đồ án linh văn không chỉ tham khảo ý tưởng thiết kế ở trên thế giới này mà còn đem một số ý tưởng ở kiếp t r ư ớ c dùng nhập vào bên trong chính bởi vì có một phần ý tưởng của kiếp t r ư ớ c và kiếp này cho nên một vị linh sư cường đại như phong h ư ớ n g mới không thể tính ra được kết quả đưa thanh trùy thủ trong tay trả lại cho doanh thừa phong phong h ư ớ n g trầm giọng nói thừa phong nếu lao phu đoán không sai thì bản cổ tịch ngươi đạt được nhất định là một môn tuyệt nghệ của linh đạo thế gia mặt của lao trở nên ngưng trọng cực kỳ nói Mặc có tác kệ là nó d ụ n g h a y k h ô n g sau này nếu này n h ư không phải nguy gặp lúc nguy cơ thửa ử vong t ì ngàn vạn lần không thể s dụng. Khi láo nói những lời này, nghiêm hiện Khi thể lời láo vẻ mặt nghiêm túc, r vẻ vô cùng với kiên kỵ đối linh gia. cùng Doanh đạo thế gia. Doanh thừa phong h á h ố c mồm trong lòng cực kỳ buồn b ự c loại ám khí tiêu hao này mặc dù phí tổn rất cao nhưng uy lực nó tạo thành vẫn có thể chấp nhận được doanh t h ừ a phong vốn quyết định sau này phải tạo nhiều một chút để p h ò n g thân khi đó ngay cả gặp địch nhân cường đại cũng tuyệt không đến nối chẳng có sức phản kháng nhưng không nghĩ tới cái lý do bậy bạ của hắn lại bị phong hướng tin là thật hơn nữa còn dặn hắn không được l à m d ụ vào giờ k h ắ c này doanh t h ử phong lại có cảm giác như mình đang dùng đá tự đập vào chân mình nhưng đã đến nước này rồi hắn cũng không có khả năng nói cho phong hướng biết mình đang nói bừa mà thôi đành phải ngậm miệng lại tiếp theo doanh t h ử phong lấy từ trong người ra một viên công kích chi thạch hai mắt hắn khép h ờ lại lực lượng tinh thần chậm rãi phong ra một tia sát khí chi lực theo tinh thần lực lượng xâm nhập vào trong công kích chi thạch nhưng mà sắc mặt phong h ư ớ n g đột nhiên thay đổi láo lớn tiếng k ê ực dừng doanh t h ừ phong thoáng dùng mình lực lượng tinh thần cường đại lập tức thu về cả người cũng rơi vào trạng thái đề phòng chương một trăm mười bảy rất đơn giản phong sư tổ có địch nhân sao địch nhân cái g i ắ m phong h ư ớ n g trừng mắt nhìn hắn nói n g ư ờ i đang làm gì đó văn bối doanh t h ừ phong lặng đi một chút không hiểu gì nói văn bối đang tiến hành sát khí nhập linh a ha ha sát khí nhập linh phong huống cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng sát khí nhập linh là một chuyện rất dễ dàng sao doanh t h ừ a phong trận t r ừ n g hai mắt nghi ngờ nói chẳng lẽ sát khí nhập linh lại không dễ dàng sao hắn trước kia sở dĩ không thể đem sát khí quán nhập vào linh khí đó là bởi vì hắn không hiểu phương pháp thao tác nhưng nếu như đã biết con đường đem sát khí nhập vào phong linh thạch như vậy quá trình thực hiện đối với hắn thì không còn bao nhiêu khó khăn nữa hưng mà phong huống cũng hừ nhẹ một tiếng lời nói có chút t h â m thiế Thưa phong. Lao phu biết thiên Phong, Phu phú Lao ngươi có doanh ị bẩm, ở trên c n đường tu luyện linh đạo có được yêu thế hơn thường nhân. Nhưng ngươi nhớ Ngươi đến nơi đến trốn, mỗi một bước phải để lại chân rõ ràng, như vậy mới có thể làm cho bản thân đi tới cảnh đạo được để đi bước giới tu thế chốt hết thẻ thứ. một thể yêu mấu dấu làm làm lại làm vậy phải mọi phải mỗi phải mới tới cho có cơ có c kỹ, sở rõ o ấ thừa d o a n t h phong gật đầu nói gia sư và chú đều chỉ đạo van bối như thế hắn nói những lời này chính mà muốn cho phong hướng biết bản thân đã nghe lời này nhiều lần lắm rồi ngài nói điều gì mới mẹ đi thưa phong hướng khẽ lắc đầu trong lòng thầm than thiếu niên bây giờ tại sao đều theo đuổi những thứ cao xa như thế a nếu như đổi lại là kẻ khác lao sẽ lập tức t ắ t cho một phát rồi tiếp tục răn dậy hoặc là không để ý tới nữa nhưng vừa nghĩ tới biểu hiện thiên phú linh đạo của doanh thừa phong khiến người người phải kinh ngạc lão cũng chỉ có bất đắc dị lắc đầu nói thừa phong sắt khí nhập linh là một chuyện rất khó khăn và nguy hiểm khi chưa có chuẩn bị tốt nhất thì ngàn vạn lần không thể thử nếu không sẽ gặp nguy hiểm rất lớn a s á t mặt doanh thừa phong lập tức thay đổi s á t khí nhập linh rất nguy hiểm sao nhưng hắn vừa rồi đã tiến hành thử một lần a thấy được biểu hiện trên mặt doanh thừa phong phong hướng khẽ vớt râu mỉm cười nghĩ tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng biết sợ nhìn xem ngươi sau này còn dám xúc động như thế không lao ho nhẹ một tiếng nói ngay xưa lão phu lần đầu tiên tiến hành sát khí nhập linh đều phải hoàn thành dưới sự chỉ dẫn và bảo vệ của sư phụ lao dừng một chút mắt nhìn vẻ mặt cổ quái của doanh thừa phong trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng nếu như phải chịu khổ cực mấy tháng thời gian để mò mẫm mà mới tìm ra được một chút đầu mối sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lòng tin của tiểu tử này vì thế lao xoay chuyển lời nói đương nhiên sát khí nhập linh đối với những cường giả có sát khí mà nói thì cũng không phải là chuyện gì khó khăn dưới sự chỉ điểm của lão phu nhất định ngươi có thể trong một thời gian ngắn nhất nắm giữ được phương pháp này khoe miệng doanh thừa phong hơi giật giật một chút nói phong sư tổ ngài đã nói chậm một chút sao lại chậm một bước phong huống kinh ngạc hỏi doanh thừa phong cười k h ô rồi. v ă n bối đã hoàn thành một lần sát khí nhập linh hoàn thành một lần cái gì người nói cái gì phong huống chỉ kém một chút là nhảy cao lên ba triệu rồi doanh thừa phong chỉ vào góc tường để lại cảnh phá hoại khủng bố ở phía xa nói v ă n bối sau khi nghiên cứu quyển sách ngài đưa cho đã dùng phương pháp sát khí nhập linh để chế tạo ám khí cho nên mới tạo thành uy lực như vậy phong huống sửng sốt nửa ngày nói ngươi nói là ngươi thành công hoàn thành sát khí nhập linh vâng ánh mắt phong hướng quét qua vài lần doanh thừa phong và viên công kích chi thạch ở trong tay hắn nói đã như vậy ngươi tiếp tục làm cho lão phu xem vâng doanh thừa phong ứng tiếng một câu rồi thu liễm tâm thần hắn đem sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng phong thích ra ngoài lực lượng tinh thần cường đại ngay sau đó tiến vào trong phong linh thạch hơn nữa bắt đầu dung nhập vào linh tính ở bên trong lực lượng tinh thần và linh tính lực lượng đều là một trong những loại lực lượng sinh động ở trên thế giới này mà trình độ sinh động của sát khí chi lực lại còn cao hơn nhiều khi hai loại lực lượng khác nhau xuất hiện cùng một chỗ lập tức tạo thành một cơn lốc xoáy lực lượng tràn ngập h u n g hiểm phong hướng cẩn thận quan sát lao đã sớm hạ quyết tâm chỉ cần có cái gì không đúng là lập tức ra tay ngăn cản lao tự tin với thực lực cường đại của mình tuyệt đối có thể ngăn cản bi kịch phát sinh nhưng mà làm cho phong h ú n g cảm thấy ngoài ý muốn chính là luồng lốc xoáy lực lượng trong công kích chi thạch tuy rằng mãnh liệt nhưng nó không phải tự mình hoạt động mà dựa theo ý niệm của doanh thừa phong đem hai loại lực lượng khác nhau chậm rãi dung hòa lại phong h ú n g là một trong những siêu cấp linh sư tự nhiên là hắn có thể cảm ứng được biến hóa trong đó tuy nhiên chính bởi vì như thế cho nên lão mới cảm thấy khiếp sợ dẫn động lực lượng trong phong linh thạch tạo thành một dòng lốc xoáy dùng phương pháp này để dung nhập và đồng hóa sát khí không thể nghi ngờ gì chính là biện pháp thỏa đáng nhất ở trong quyển sách tâm đắc của lão cũng có đề cập tới chuyện này nhưng đọc được nó là một chuyện còn khi chính thức tự mình động t h ủ lại là chuyện khác lão làm sao cũng không nghĩ ra được cái đầu của doanh thừa phong được cấu tạo thành bởi cái gì mà lại có thể sáng tạo ra nhiều kỳ tích như thế doanh thừa phong thở dài một hơi hắn thu hồi lại tinh thần lực lượng của mình mà ở trước mặt hắn viên công kích chi thạch gần chứa sát khí chi lực đang nằm yên trong lòng bàn tay phù phong hướng cũng thở dài một hơi thì thào nói ngươi làm được ngươi thật sự làm được doanh thừa phong mỉm cười nói phong sư tổ chuyện đơn giản như vậy đương nhiên là có thể dễ dàng làm được rồi muốn thuận lợi hoàn thành quá trình sát khí nhập linh thì phải xét tới khả năng thao túng tinh thần lực lượng của linh sư khả năng nắm giữ tinh thần lực lượng càng đạt tới trạng thái tỉ mỉ thì hiệu quả hoàn thành lại càng cao có t r í linh tọa c h ấ n doanh thừa phong có lẽ sẽ bị một vấn đề nào đó làm khó nhưng đối với việc nắm giữ tinh thần lực lượng và chân khí thì lại có lòng tin cường đại trong thiên hạ này không ai có thể so với hắn phong hướng k h ẽ nuốt ngụm nước bọn miệng đắng chắt nói việc này rất đơn giản sao đương nhiên là đơn giản ạ như vậy bộ sách lao phu đưa cho ngươi ngươi đã xem được bao nhiêu rồi đã xem xong toàn bộ rồi ạ doanh thừa phong thật lòng nói nói hiệu nói vượn đây là tâm huyết của lao phu gần trăm năm phong hướng vừa mới quát lớn một câu đột nhiên nghĩ tới tiểu tử trước mặt này tuyệt đối không thể nhìn theo lẽ thưởng vì vậy chuyển đề tài hỏi ngươi xem có hiểu không đương nhiên là hiểu ạ doanh thừa phong thành thực trả lời đơn giản như vậy nếu như vạn bối nhìn mà không hiểu thì chẳng phải là kẻ ngu ngốc sao sắc mặt phong hướng lúc xanh lúc đỏ trong lòng thầm kêu may mắn may là lao không nói ra bản thân phải khổ tu mất mấy tháng mới có thể nắm giữ được kỹ xảo sát khí nhập linh nếu không ở trước mặt doanh thừa phong lao chẳng biết vứt mặt mũi đi nơi nào vung tay một chút phong hướng nói nếu xem hiểu rồi là tốt ngươi hiện tại quán linh đi để lao phu xem đồ án linh văn này có thể mang tới bao nhiêu uy lực doanh thừa phong hướng tiếng hắn đem viên công kích chi thạch gần chứa sát khí nhẹ nhàng đặt lên trên thanh truy thủ lực lượng tinh thần nhẹ nhàng được hắn phong thích ra lực lượng linh tính trong phong linh thạch giống như nổi sóng một c ỗ lực lượng mạnh mẽ tràn sang chiếc truy thủ đồ án linh văn trên thanh truy thủ tương đối quái dị phức tạp đối với lực lượng linh tính mạnh mẽ tiến vào sẽ tạo thành trở ngại nhất định nhưng chính vì cố ý gây trở ngại như thế cho nên mới tạo thành loại hiệu quả đột nhiên bùng nổ như thế một lúc lâu sau khi thanh truy thủ đã hoàn toàn tràn ngập công kích chi lực gần chứa sát khí doanh thừa phong mới chậm dai rút tinh thần lực lượng trở về hắn xoay người hay tay dâng lên chiếc truy thủ cung kính nói phong sư tổ mời ngài xem qua phong hướng khẽ gật đầu kỳ thật khi nhìn thấy doanh thừa phong thành công đem sát khí nhập linh lao đã cảm thấy mỹ mãn rồi cười cười nhận lấy thanh truy thủ thân n i ệ m của lão nhanh chóng quét qua một vòng sau một lát lão không khỏi nhữ mày lại thừa phong đồ án linh văn này thật sự hữu dụng sao đương nhiên là hữu dụng doanh thừa phong cam đoan nn ói ánh mắt liếc về phía bức tường lúc trước phong h ư ớ n g trầm ngâm nói đồ án linh văn bí truyền này thật cổ quái trên đó có rất nhiều điểm tạm dừng làm cho linh lực trong chiếc trùy thủ không thể đầu đ u ô i tiếp xúc với nhau binh khí như thế còn gọi là linh khí sao doanh thừa phong bật cười nói phong sư tổ v ạ n bối đã sớm nói đây là loại ám khí tiêu hao một lần chỉ cần dùng thần niệm của v ạ n bối kích phát sát khí trong trùy thủ như vậy có thể trong nháy mắt làm cho sát khí và công kích chi lực thông suốt một thể do đó đem tất cả các lực lượng bên trong đó bạo phát ra trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đắc ý nói đây là chỗ đặc sắc duy nhất của loại vật phẩm tiêu hao này so với linh khí bình thường còn cường đại hơn nhiều kỳ thật hắn muốn chế tác loại linh khí có thể bùng nổ như thế này từ khi còn ở trong kỳ liên sân mạch nhưng lúc đó hắn cũng mới chỉ có ý đồ m à thôi đối với linh đạo hắn còn thiếu hiểu biết rất nhiều còn xa mới có thể bằng lực lượng của mình sáng tạo ra một loại đồ án linh văn thích hợp hiện giờ sau khi trải qua quá trình rèn luyện cơ sở ba tháng ở chỗ trương minh vân khiến cho hắn chân chính nắm giữ cơ sở linh đạo hơn nữa khi xem qua những tâm đắc trong cuộc đời của phong huống cùng với việc có thể ngưng tụ sát khí vào trong linh khí cho nên mới đạt được kết quả như hiện nay phong huống trầm tư nửa ngày cuối cùng chậm rãi gật đầu chẳng qua sau đó lao lại nói không ổn vì sao lại không ổn tuy rằng doanh thừa phong đối với loại ám khí này tương đối hài lòng nhưng dù sao phong huống cũng là một cường giả lâu năm có lẽ sẽ từ trên đó phát hiện ra một số thứ mà hắn không nhìn thấy phong hướng thản nhiên nói ám khí này của ngươi uy lực có lẽ rất lớn nhưng loại phương thức tạo ra vụ nổ quá sức nguy hiểm nếu như có người biết được điều này sẽ sử dụng tinh thần lực lượng dẫn phát sát khí của ngươi ngươi chẳng phải là tự tìm đường chết sao doanh thừa phong cười ha hả nói sư tổ ở trên thế giới này chẳng lẽ có hai người có tinh thần lực lượng và sát khí giống nhau như lúc sao phong hướng hơi giật mình trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái ám khí này của ngươi chẳng lẽ chỉ một mình ngươi có thể kích hoạt doanh thừa phong gật đầu nói không sai nếu không như thế v ã n bối sao dám đùa nghịch với nó phong hướng nhìn sâu vào mắt hắn một lúc nói t ố t hãy thử kích phát nó đi để l a o phu nhìn xem uy lực của nó đạt tới mức nào doanh thừa phong do dự một chút nói phong sư tổ áo giáp của ngài đâu phong hướng cười ngạo nghê nói lao phu mà cần phải áo giáp phòng hộ sao doanh thừa phong nghĩ tới lao nhân có thực lực thâm sâu khó dò cuối cùng cũng gật m ạ n h đầu cẩn thận tìm một chỗ an toàn lúc đó mo ẩm một tiếng nổ ở đằng xa vang lên theo đó là phong hướng quát lớn một tiếng làm rung động toàn trường t r ư n g một trăm mười tám lễ vật phong sư tổ người thật lợi hại doanh thừa phong thật lòng nói ám khí của vãn bối quả nhiên không thể làm gì được ngài trong khoảng khắc chiếc trùy thủ phát nổ s á t khí cường đại trùng kích ra toàn bộ không gian xung quanh vô số mạnh mang theo uy hiếp tử vong bay đi khắp nơi trong phòng thử binh khí doanh thửa phong sớm có chuẩn bị cho nên cả người đã núp sau một đống chướng ngại vật hơn nữa còn khởi động lực phòng ngự của tấm thuẫn và bộ đồ r a đem toàn bộ lực công kích của những mảnh vụn đó ngăn cản lại nhưng mà phong hướng vẫn có chút không ổn tuy nói lao đã nhìn thấy kết quả do ám khí bùng nổ để lại nhưng khi tự mình cảm thụ lực sát thương của loại ám khí này mới thấy được sự tranh lệch rất lớn cho nên lão cũng chỉ hơi đề phòng mà thôi chứ không cho rằng loại ám khí này có thể tạo thành uy hiếp với hắn nhưng khi tinh thần chi lực ẩn chứa sát khí của doanh thừa phong đảo qua truy thủ dẫn phát lực lượng ẩn chứa bên trong đó mà trong lòng phong hướng không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy phát lệnh lão cảm ứng được từ trên thanh truy thủ tản mát ra khí tức khủng bố cỗ khí tứ này cũng không phải chỉ có một đạo mà là từ vô số mảnh nhỏ tạo thành tuy rằng mỗi một đạo khí tức không được lão để vào trong lòng nhưng khi mấy ngàn luồng khí tức chất trồng lại thì chúng sẽ bởi vì lượng mà thay đổi chất không ngờ lại làm cho lão có cảm giác s ờ n tóc gáy là một cường giả thành danh lâu năm tốc độ phản ứng của phong huống đạt tới cực điểm lão quát lớn một tiếng trên người lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng bao phủ lấy láo vào bên trong ngay khi luồng ánh sáng này tỏa ra chiếc trùy thủ kia cũng nổ tung cùng một lúc tuy nói đại bộ phận mảnh nhỏ của trùy thủ đều bay đi khắp các hướng nhưng do số lượng khổng lồ của nó cho nên bất cứ phương hướng nào cũng có nhiều mảnh vụ n bắn tới chỗ phong hướng đứng tuy rằng khá xa nhưng vẫn có mười mảnh vụn bắn tới mỗi một mảnh nhỏ có lực tấn công tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thập tầng chân khí một khi mười đòn công kích tập trung tại cùng một chỗ thì sức phá hoại sinh ra đủ để vượt qua cùng cấp bậc nếu đó là doanh thừa phong thì cho dù gã có cả b ị giáp và tiểu thuẫn phòng ngự cũng rất khó mà toàn vẹn nhưng phong hướng thì khác trên người hắn ánh sáng màu trắng đột nhiên xoay tròn giống như một cái bánh xe đang quay mỗi một mảnh nhỏ tiến vào trong lốc xoáy lập tức bị lực lượng cực mạnh kéo cho quay vòng trong quá trình quay đó năng lượng của chúng từ từ bị tiêu hao gần như mất hết cuối cùng hóa thành hư hảo chỉ còn là những miếng sắt vụn từ trong lốc xoáy rơi xuống chỉ trong chốc lát ánh sáng trắng biến mất đồng thời trước mặt phong hướng có một loạt tiếng lạch cạch văng lên túi đầu nhìn xuống những miếng sắt chỉ to bằng cái móng tay phong hướng cảm thấy ớn lạnh lao c ư ờ i khổ rồi lên tiếng thưa phong uy lực của thứ ám khí này không hề tầm thường nếu như sử dụng nó một cách hợp lý thì ngay cả lao phu cũng có khả năng bị chết như thường doanh thừa phong hơi giật mình lên tiếng phong sư tổ người quá khiêm n h ư ờ n g rồi linh khí hộ thân của ngài hết sức lợi hại cho dù ám khí có nổ t u n g cũng không thể làm cho người bị thương được phong hướng lắc đầu ngoảnh n g o ạ i nói ngươi nhầm rồi ít nhiều thì lao phu cũng có sự chuẩn bị từ trước hơn nữa vị trí đứng lại khác nếu đứng đối diện để đón thì ha ha kết quả thực sự là khó nói tuy rằng vừa rồi lão sử dụng lực lượng phòng ngự làm cho hơn trăm miếng sắt biến mất khiến cho chỉ còn lại một chút những mánh vụn xót bắn tới mà thôi nếu như lão ở đứng vị trí trung tâm trụy thủ nổ tung phải đối mặt với cả vạn miếng sắt tấn công thì có lẽ linh giáp phòng ngự của lão cơ bản cũng bất lực chỉ với lực lượng của lão thật sự không dám khẳng định sống sót trong đám loạn kích đó sau khi thở dài một tiếng ánh mắt của phong huống nhìn doanh thừa phong có chút gì đó khác thường tu vi chân khí của tiểu gia hỏa này hiện giờ mới chỉ là thất tầng ở trên con đường tu luyện linh sư mới chỉ vừa tạo lập được cơ sở vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp tiểu tử này lại có thể chế tạo được linh khí uy hiếp tới lão cho dù loại linh khí này là loại ám khí tiêu hao thì đây cũng là chuyện tương đối giỏi rồi nếu để cho tiểu tử này có không gian trưởng thành để thực lực của hắn đạt tới mức như lão thì còn làm ra chuyện kinh thế hai tục nào nữa trong lúc mơ hồ lão có vài phần chờ đợi có lẽ tiểu tử này ngày sau thật sự có thể trở thành một người có thể khiêu chiến đại nhân vật trong linh đạo thế gia sau một lát phong hướng thôi suy nghĩ nói thừa phong sau này ngươi có dự định gì không doanh thừa phong giật mình nói tiểu tử muốn ở bên ngài tu luyện linh đạo phong hướng hơi gật đầu nói linh đạo tự nhiên là cần phải tu luyện nhưng với thiên phú của ngươi muốn phát huy ưu thế của mình tới mức cao nhất thì không chỉ vùi đầu đóng cửa tu luyện là có thể được ánh mắt của doanh thừa phong sáng ờ i xin sư tổ trì bảo phong h ư ớ n g nghiêm túc nói lực tinh thần của ngươi không hề yếu trong đám linh sư cùng cấp bậc có thể nói là vô cùng xuất sắc hơn trong lực tinh thần của ngươi ẩn chứa sát khí đây chính là cánh tay đắc lực của ngươi âm thanh của lão đột nhiên trở nên sắc bén có điều sát khí trên người ngươi vẫn còn yếu mặc dù hiện tại có thể ứng phó nhưng nếu ngươi trở thành cường giả sư cấp thì sát khí đó lại trở nên rất yếu doanh thử phong hết sức thông minh nên hiểu ngay ý của lão ngài muốn van bối ra ngoài tu luyện mở rộng a tích lũy sát khí vốn hắn định nói là tăng cường giết chóc nhưng nghĩ lại có chút hơi quái vì vậy mà mới thay đổi có điều cách thức tích lũy sát khí cũng chỉ có thể thông qua việc liên tục giết chóc vì vậy mà lời nói của hắn lại trở thành dấu đầu hở đôi phong huống cười ha h a nói tiểu tử ngươi nói không sai những người như chúng ta mặc dù tu luyện linh đạo so với linh sư bình thường thì có thể đi xa hơn nhưng phải trả giá cũng nhiều hơn vài lần loại quá trình tích lũy sát khí này cũng chỉ có những linh sư như chúng ta mới có thể đi làm doanh thừa phong liên tục gật đầu nói sư tổ ông trời thủy trung vẫn luôn công bình muốn có được thành tựu cao thì phải trả giá cố gắng rất nhiều trên mặt phong huống hiện lên một nụ cười vui mừng lão nhìn doanh thừa phong càng lúc càng thấy hài lòng trước khi nói những lời này lão còn có chút lo lắng doanh thừa phong sẽ chống đối hay không với lời của lão bởi vì ở trong khí đạo tông ngoại trừ lao ra những linh sư còn lại một khi xác định thân phận lập tức được bảo vệ giống như chân bảo loại chuyện nguy hiểm như tích lũy sát khí này vĩnh viễn không bao giờ phát sinh trên người bọn họ lão lo l ắ n g doanh thừa phong cũng nghĩ hưởng thụ cuộc sống an nhàn không có nguy hiểm này mặc dù nói làm như vậy thì sẽ không gặp được nguy hiểm nhưng một lúc sau nhất định sẽ mải mòn ý chí chiến đấu của hắn ngoài ra sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng của hắn còn không thể tiến lên mà còn thụt lụi đi thậm chí cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu biến mất nếu như quả thật như vậy thì thật sự quá đáng tiếc cũng may doanh thừa phong cũng hiểu sâu được đạo lý đó đối với việc ra ngoài để tích lũy thêm sát khí cũng không hề bại xích đưa tay vào trong người phong hướng lấy ra một chiếc túi nhỏ nói tích lũy sát khí và tu luyện linh đạo chính là hỗ trợ lẫn nhau giống như hai chân đi ở trên đường thiếu một cái cũng không được đây là ba tờ phụ lục bảo mệnh lão phu đòi được cho ngươi ngươi hãy cầm lấy phòng thân đi doanh thừa phong cung kính nhận lấy hắn nhìn chiếc túi nhỏ trong tay thần tình tò đầy vẻ tò mò. phong huống cười ha hả nói phù lục cũng là một trong các nhánh của linh đạo chẳng qua người tu luyện chúng rất ít cho nên chưa từng lưu truyền rộng rãi nhưng phù đạo chi thuật cường đại vô cùng nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực thì có uy lực rời non lấp biển nghiêng trời lệch đất doanh thửa phong hít sâu một hơi khí lạnh hắn tự nhiên biết phong huống đối với người tu luyện linh đạo tuyệt đối không nói lung tung lào n ế u nói chiếc phù lục này có uy lực như thế thì khẳng định sẽ không sai phong huống rung đùi đắc ý nói lao phu đem phương pháp sử dụng phụ lục này truyền lại cho ngươi ha ha vì có được ba chiếc phụ lục này mà lao phu phải tốn không ít khí lực đâu ánh mắt doanh thừa phong đảo qua người phong hướng từ trên x u ố n giới trong lòng thầm nghĩ những vết bầm tím trên trán lao nhân ra và vết rách trên quần áo chẳng lẽ cũng vì vậy mà bị sao phương pháp luyện chế phụ lục có lẽ rất khó nhưng cách sử dụng lại rất dễ dàng chỉ cần cầm phụ lục trong tay đem tinh thần lực lượng rót vào trong đó để dẫn phát lực lượng ở bên trong đó như vậy chỉ cần là linh sư có tinh thần lực lượng cầm trong tay chiếc phụ lục này thì nhất định có thể dẫn phát nó phong hướng nói lại một lần nữa rồi cẩn thận dàn dò ba cái p h ụ lục này uy lực không hề nhỏ nó chính là đồ bảo mệnh cho ngươi ngươi ra ngoài thí luyện nếu gặp phải nguy hiểm thì hãy kích phát lực lượng của phụ lục ha ha ba cái p h ụ lục có thể bảo vệ tính mạng ngươi ba lần chẳng qua l á o nghiêm túc nói nếu ngươi dùng hết hai tờ vậy không được tiếp tục thí luyện bên ngoài nữa bằng bất cứ giá nào ngươi cũng phải quay trở về sơn môn cho lao phu nhớ kỹ chưa trong lòng doanh thừa phong thoáng trở nên ấm áp nói van bối hiểu phong hướng khẽ hài lòng đốt râu ánh mắt nhìn về phía xa nói ám khí như vậy ngươi có thể chế tạo vải thành trong lúc nguy cấp có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng doanh thừa phong hướng tiếng chuyện này quan hệ tới an nguy tính mạng của hắn cho dù là phong hướng không nói thì hắn cũng tuyệt đối không quên khẽ phất tay phong hướng nói lao phu cho ngươi ba ngày để chuẩn bị sau ba ngày thì cầm lệnh bài của lao phu tới chấp pháp đường đưa tin để cho bọn họ tìm cho ngươi chỗ tốt nhất để tu luyện đi đi doanh thửa phong chắp tay vái chào với phong huống sau đó lựa chọn hơn một ư ơ i thành trùy thủ rời đi hắn phải lợi dụng tốt khoảng thời gian ba ngày để rèn ra vài thứ chỉ bằng vào ba cái p h ụ lục cùng với m ộ ư ơ i chiếc cám khí này cho dù là hắn gặp phải cường giả như phong huống cũng tự tin có thể bảo vệ được mình chờ hắn ly khai khỏi phòng thử binh khí thân hình phong hướng lóe lên một cái đã đi tới góc phòng lão ngồi xồm xuống, xuống cẩn thận nhìn những dấu vết ở trên vách tường mà vẻ mặt có chút cảm khái một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng tự nói một mình tiểu tử này thật không đơn giản nếu sớm biết hắn có loại năng lực này lao phu cần gì phải vung tay vung chân với sư huynh lao l ắ c lắc đầu bật cười nói quên đi có thêm ba cái phụ lục là có thêm ba lần cơ hội bảo vệ tính mạng cuối cùng có thể đạt tới mức nào thì phải xem vào vận mệnh của hắn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 sắc mặt doanh thừa phong thoáng c h ầ m xuống mấy ngày nay hắn ở chỗ trương minh vân và phong huống nhận được được sự trọng hậu và ưu ái cho dù là thủ vệ tu vi cựu tầng chân khí trong phong phủ ở trước mặt hắn cũng phải cung kính mở miệng gọi một tiếng doanh thiếu ra cho nên khi thấy những người này có ý định gây khó khăn cho hắn thì trong lòng tự nhiên có điều bất mãn nhưng hắn dù gì cũng là người đã sống qua hai kiếp hắn hiểu được bản thân không thể d ư ơ n g oai trong c h ấ p pháp đường hít sâu một hơi doanh thừa phong nói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 vậy hãy để cho tại hạ nhìn xem các hạ không nương tay thì thế nào người nọ cười lớn một tiếng nói tiểu t ử thật giỏi đây chính là ngươi tự tìm tới ngươi mau thúc thủ chịu trói hãy để cho ta c h ờ một chút một tên đồng bọn bên cạnh đột nhiên giơ tay cản lại nhìn doanh thừa phong từ trên xuống dưới dường như nhớ ra cái gì đó nói tiểu huynh đệ tên họ là gì có thể cho tại hạ biết không doanh thừa phong thản nhiên nói tại hạ tên là doanh thừa phong doanh thừa phong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 hai người bọn họ ở trong chấp pháp đường tuy rằng không tính là những người đứng đầu trong đám đ ệ tự nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn cựu tầng chân khí ngay cả là so với doanh lợi đức cũng không có chút thua kém nhưng doanh t h ừ a phong tu vi chỉ vẹn vẹn thất tầng chân khí lại có thể phát hiện ra có người tới trước cả bọn họ điều này tuyệt đối không tầm thường bóng người c h ấ p động dưới sự dẫn đầu của chính tân mấy người liên tục tiến vào thính đường trong đó người khiến kẻ khác phải nhìn ngoại trừ t r ư ở n g lao trình tân ra thì chính là nam tử trẻ tuổi di ở bên cạnh hắn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 quả nhiên là ngươi trinh tân cười sang sảng nói lão phu biết người sẽ đến đây chẳng qua không nghĩ tới ngươi tìm lại không phải là lục mặc mà lại là lão phu doanh thửa phong a lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ ta vốn muốn tìm lục mặc trưởng lão nhưng người ở đây lại không đồng ý thông báo hơn nữa lục mặc trưởng lão cũng không có ở nơi này ánh mắt hơi nhìn về phía nam tử đi vào trong b ẩ m báo chỉ thấy người này đang n ở nụ cười xấu hột thì biết lúc hắn bẩm báo cũng không nói hoàn toàn sự thật trong lòng tuy muốn phủ nhận nhưng khi nhìn thấy biểu tình vui mừng của t r ì n h tân hắn cũng chỉ n ở nụ cười đáp lại đem sự thật cất kỹ trong lòng trình trưởng lão ngài làm sao biết vãn bối sẽ tới chấp pháp đường đưa tin doanh thừa phong kinh ngạc hỏi hắn tới đây chính là do phong hướng phân phó lấy tính cách của vị đại lão này thì tuyệt đối sẽ không để cho mọi người biết trình tân cười ha hả nói lão phu thân là trưởng lão chấp pháp đường cho nên đối với những đ i ể n cố của buồn môn cũng biết kha khá ngày trước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 doanh thừa phong khẽ gật đầu nói tên của trương huynh cũng như sấm ở bên thai doanh m ỗ trương học lân ngạc nhiên nói hóa ra lệnh thúc đã từng đề cập về tại hạn ai thật sự là hổ thẹn nụ cười trên mặt doanh thừa phong không hề thay đổi nhưng trong lòng lại thoáng dùng mình nghĩ chú không ngờ cũng biết người này hay là hắn thật sự là thành viên của trương hệ nhưng nếu như vậy trình tân vì sao lại giới thiệu hắn cho mình ánh mắt rời về phía trình tân vị trưởng lao chấp pháp đường này ho nhẹ một tiếng nói